Câu chuyện này, ở vài vị gia trưởng trong lòng đã đè ép quá nhiều năm, nói ra sau, bọn họ đều nhẹ nhàng không ít. Kiều phỉ phản ứng làm cho bọn họ đã an tâm lại có điểm thất vọng. Lấy bọn họ phong cách tới nói, này chuyện xưa nói xong, thật sự hẳn là cả nhà ôm đầu khóc giống một hồi, đem nhiều năm như vậy lẫn nhau hủy khuất đều khóc ra tới, mới là chân chính bước bỏ qua đi một lần nữa bắt đầu. Nhưng lấy kiều phỉ tính cách tới nói, nàng thật đúng là làm không được. có một số việc Không có ở chính xác thời gian phát sinh, đó chính là vĩnh viễn mất đi. Tựa như nàng, cho dù đã biết cha mẹ bất đắc dĩ, cho dù đã có thể lý giải bọn họ lựa chọn, cũng không tỏ vẻ nàng còn có thể đủ trở lại ôm cha mẹ khóc thời điểm. Hung Chi, lúc này tiểu phỉ đã có thể rất rõ ràng nhìn đến, cùng câu chuyện này sau lương ý nghĩa so sánh với bọn họ một nhà tình cảm gút mắt, chỉ có thể xem như cái nho nhỏ bọt sóng. Về phương diện khác tới nói, Tiều phỉ không có hoài nghi câu chuyện này chân thật tính, cũng không có truy vấn vì cái gì sinh nàng lại không dưỡng dục nàng, cũng làm cho bọn họ an tâm không ít. Người trước bọn họ không chứng cứ, người sau, xác thật là bọn họ lúc ấy quá tuổi trẻ, thiếu đẳng đương. Tiều phỉ không nghi ngờ, tự nhiên là bởi vì lớn nhất chứng cứ liền ở nàng trong tay. Không truy vấn, là bởi vì thời trẻ nàng ra ra liền cùng nàng nói qua, đây là hắn chủ ý suy bụng ta ra bụng người, nếu là nàng cũng sẽ làm đồng dạng lựa chọn. Hơn nữa, nói như thế nào đâu, nàng từng nay ở trên mạng nhận thức quá một cái bằng hữu, đồng dạng là cha mẹ bởi vì một lần sai lầm mà có nàng. Chẳng qua người nọ cha mẹ lựa chọn tổ kiến gia đình, rồi lại ở phía sau tới nhật tử, đem sở hữu không hài lòng đều quy tội lần này sai lầm hôn nhân, cuối cùng lại quy kết với nàng bằng hữu không nên giáng sinh. Khi đó, tiêu phỉ liền biết, Sai lầm tuyệt đối không thể dùng một cái khác sai lầm tới bộ cứu. Nói tóm lại, tiều phỉ về nhà ngày đầu tiên, là hài hòa một ngày. Tới rồi ngày hôm sau, đại khái là cảm thấy chuyện xưa yêu cầu tiêu hóa nội dung, tiều phỉ cũng nên tiêu hóa đến không sai biệt lắm, bọn họ liền hỏi nổi lên nàng ra ngoài mấy ngày này quá đến như thế nào. Tiều phỉ có điểm khó xử, các gia trưởng càng nguyện ý nghe, về nàng cảm tình tiến triển đề tài, nàng không lớn nguyện ý nói. Nay hoàn toàn là tính cách nguyên nhân, đối nàng tới nói, có chút cảm giác, nói ra, liền biến bị. Nàng nguyện ý nói, thậm chí còn rất tưởng cùng người chia sẻ, về như thế nào phát hiện đôi mắt quy luật, chính mình lại tham dự này đó công tác, rồi lại vô pháp xác định bên trong có hay không không thể nói nội dung. Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, chứ bỏ nói chính mình hết thể đều hảo, chính là về nàng lựa chọn lúc này trở về nguyên nhân, đáng giá theo chân bọn họ chia sẻ một chút. Vệ tìm được rồi đại bản doanh sự, chính mình nơi này, tuyệt đối là chính mình này, đó bình thường quần chúng có khả năng biết đến mới nhất trực tiếp tư liệu, nếu S tỉnh sự mọi người đều đã biết, về liên hệ thượng đại bản doanh sự, khẳng định thực mau cũng nên báo cho đại gia. Quả nhiên, việc này vừa nói, vài vị gia trưởng đều có điểm kích động, mà đã biết đại bản doanh khí hậu trạng hướng cùng S tỉnh không sai biệt lắm thời điểm, vài vị biểu tình đều có điểm vi diệu. Đối này, tiêu phỉ quá có thể lý giải. Mỗi ngày 42 độ C cực nóng có thể hay không chịu được. Biết địa phương khác đã 45-46 thậm chí càng cao, liền trở nên có thể chịu được nhiều. Đặc biệt là loại này đại dưa chưa ăn uống no đủ tránh ở trong nhà thổi điều hòa thời điểm. Bất quá bên kia khẳng định điều kiện so nơi này khá hơn nhiều, chỉ cần có điều hòa, này cực nóng tổng vẫn là có thể chịu được đi. Đối chính mình vui sướng khi người gặp họa có điểm ngượng ngùng đinh mẫu vội vàng nói. Đinh phụ đối này lại không lạc quan, bên kia tuy rằng địa phương đại, các loại tài nguyên nhiều, nhưng người cũng nhiều, bình quân xuống dưới, ở các loại vật tư thượng đều sẽ không dư giả. Bất đồng tỉnh Tri Gian, thành phố lớn cùng tiểu thành thị Tri Gian, thành thị cùng nông thôn Tri Gian, nguyên bản khác biệt liền đại, hiện tại liền cùng phức tạp. Người nhiều mà đại, xã hội phân công nhân viên quan hệ tất nhiên càng thêm phức tạp, ngược lại không bằng thành phố gì dễ dàng như vậy mà thực hiện công bằng. Bên kia hẳn là còn có đài truyền hình đi. Trong nhà phiến tử lại xem đi xuống, ta đều phải hộ diễn. Tiêu mẫu càng quan tâm cái này. Đúng đúng đúng, nếu là có tân phiến thì tốt rồi. Đinh mẫu cũng đối đề tài này tương đối cảm thấy hương thú. Nay liên không biết. Cái kia lại đây người đối với hoạt động giải trí một câu không để Bất quá này cũng thuyết minh không được cái gì. Người nọ thật sự không giống như là sẽ quan tâm này đó. Tiêu phỉ tỏ vẻ bất lực. Hảo đi. Kỳ thật nàng cũng rất muốn biết chính mình không truy xong tiểu thuyết TV, hiện tại thế nào. Tiểu thuyết còn ở đổi mới sao? Phim truyền hình còn tiếp tục ở chỗ sao? Ngắm lại chính mình ra người, mỗi ngày ngốc tại trong phòng thời gian nhiều như vậy, không chuẩn hiện tại những cái đó viết tiểu thuyết biên kịch buồn, đều tiến vào cao sản kỳ. Cái này các ngươi yên tâm, trước kia chụp không phóng điện ảnh phim truyền hình rất nhiều, chỉ cần không chê quá khó coi, làm không hảo có thể phóng vài thập niên. Đinh phụ tâm ưu thiên hạ rốt cuộc bị trong nhà các nữ nhân hiện thực đánh bại. Bất quá, muốn không chê khó coi, giống như thật sự có điểm khó. Những cái đó lúc trước có thể bán đi ra ngoài điện ảnh phim truyền hình, có thể xem liền không nhiều ít, hướng chi lúc trước bán không ra đi. Đến nôi chất lượng quá quan lại bởi vì nguyên nhân khác vô pháp bá ra, lúc ấy không thể bá, hiện tại làm không hảo càng không thể bá. Ba nữ nhân bắt đầu khí thế ngất trời mà phun tào lạ thiến. Hai nam nhân đành phải lui lại rời đi. Đối với kiều phỉ tới nói, này đoạn nhàn rôi thời gian, rốt cuộc làm nàng có thể hảo hảo sửa sang lại hạ không gian thành quả, cùng với suy xét tân giống loài gieo trồng. Ở trên núi trong khoảng thời gian này, nàng hệ thống trong không gian, thu hoạch đều ở vào sinh trưởng tốt trạng thái. Nguyên bảng kiều phỉ tưởng kia trên núi đặc thù vị trí sở tạo thành, cùng ngoại giới liên lạc thông đạo sở tại gì đó, vốn đang lo lắng về nhà sau. Này hiệu suất lại sẽ răng xuống, mà dựa theo chính mình phỏng đoán, trong không gian thu hoạch sinh trưởng tiêu hao năng lượng, là từ ngoại giới hấp thụ, kia nếu này hấp thu hiệu suất răng xuống, chỉ sợ độ ấm lại sẽ thăng lên đi. Không nghĩ tới về nhà sau, loại này thực hiệu suất hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, thật giống như này hệ thống cũng bị đả thông hai mạch nhâm đốc, có thể cuồn cuộn không ngừng mà từ ngoại giới hấp thụ thái dương năng lượng. Kết quả chính là, tiêu phỉ vừa không dám loại nhiều, cũng không dám loại thiếu. Để tránh ở hiện tại cái này đặc thù thời kỳ, còn dẫn phát khí hậu thượng biên cố. Nhiều như vậy trời cao hiệu gieo trồng xuống dưới, cho dù nàng không đem sở hữu thời gian đều dùng tới, tích lũy xuống dưới vẫn là thực khả quan. Bất quá, ở đồng vàng đột phá 100 triệu đại quan sau, vẫn là không có xuất hiện tân thu hoạch, cũng không có tân công năng sau khi xuất hiện, kiều phỉ liền quyết định không hề chờ đợi. Tân giống loài xuất hiện. Đại khái không phải chỉ dựa vào tích lũy đồng vàng số lượng là đủ rồi, khác điều kiện, nàng là một chút manh mối không có, cũng không từ chuẩn bị khởi, không bằng trước buông tính. Tiểu phỉ đem lúc trước từ mặc đề nghị muốn gieo trồng tiểu mạch cùng đông gieo trồng cảnh tượng, đều cấp mua. Dù sao 100 vạn đồng vàng đối hiện tại nàng tới nói, bất quá là số lẻ một cái. Tiểu mạch tình huống cùng lúa nước khoai tây không sai biệt lắm, mặc kệ là giá cả vẫn là gieo trồng thời gian. Đông lại không giống nhau, gieo trồng thời gian vẫn là giống nhau, nhưng ở thu hoạch thời điểm, bị chia làm đông cùng miên hạn. Tiêu Phỉ lúc ấy thật là hỉ để bụng đầu, này một phân thành hai, chẳng phải tỏ vẻ chính mình thu vào lập tức muốn gấp bội. Lúc này mới đúng vậy, thăng cấp xuất hiện tân hạt giống, đương nhiên hẳn là đem giá cả cùng thăng lên đi. Tuy rằng hiện tại nhìn qua là không kém tiền, nhưng ai biết về sau yêu cầu làm ra đi nhiều ít hạt giống. Hơn nữa vạn nhất yêu cầu đem người tàng tiến vào tiêu phí càng nhiều. Cho nên này đồng vàng khẳng định là càng nhiều càng tốt. Tưởng tượng là tốt đẹp, hiện thực luôn là tàn khốc. Chờ kiêu phỉ đem thu hoạch đông cùng miên hạt bán cho hệ thống sau, kia giá cả, đúng là một đạo tia chớp, đem nàng xét đánh. Khoai tây tiểu mạch đều là môi khối mà thu hoạch có thể bán 250 cái đồng vàng, tới rồi đông nơi này, mỗi khối mà đông giá cả là 120 cái đồng vàng, miên hạt cũng là 120 cái đồng vàng. Nàng liên tính toán học lại kém, cũng biết hai cái 120 so 250 thiếu 10 được không? Đông không phải cây công nghiệp sao, vì cái gì còn không có cây lương thực đáng giá? Sau lại, kiều phỉ làm bộ vô tình hỏi, vì cái gì buồn thị trước kia có nhân chủng lúa nước, lại không ai loại đông? Là bởi vì bản địa không thích hợp loại sao? Bằng không, có lẽ này đông hiện tại vẫn là có thể nở hoa, chúng ta đây là có thể có vài đông. Tiêu phụ cẩn thận hồi ức một chút, sau đó nói cho nàng, ở hắn khi còn nhỏ, phụ cận cũng là loại đông, bất quá kiếm được quá ít, lại vất vả, sau lại liền không ai loại. Chẳng lẽ so loại lúa nước còn kiếm được thiếu? Tiêu phỉ khó hiểu, ấn nàng lý giải, có thể xe bố lại có thể ép dù đông, hẳn là càng kiếm đi. Thu vào thượng, lý luận thượng cùng lúa nước không sai biệt nhiều, nhưng loại đông quá vất vả, đặc biệt không cần cơ giới hóa tác nghiệp nói. Nắt lấy kỳ quá mệt mỏi. Hơn nữa, thành phố Di sẽ có nhân chủng lúa nước, đó là bởi vì quanh thân một ít kẻ có tiền, nguyện ý ra giá cao, cảm thấy an yên tâm. Loại đông liền không cái này con đường. Đinh Phụ biết đến càng nhiều chút. Không sai biệt nhiều tỏ vẻ vẫn là kém một chút. tiêu Phỉ cảm thấy này hệ thống thật là thần, nó ở định giá trước tìm tỏi quá giá hàng đi. theo kiệt Tiều Phỉ quyết định, về sau vẫn là loại mặt khác tới tích có tiền. Đến nỗi đông, loại cũng không bán cấp hệ thống. Đông lưu trữ, hiện tại có thể làm ô ngối, về sau có thể xe vải đông. Miên hạt liền càng đơn giản, lưu trữ đương loại ở, nhiều ra tới ép du ăn, dù sao tuyệt đối không bán cấp hệ thống. Không thể xem thường mỗi khối mà 10 cái đồng vàng sai biệt, 16 khối mà lâu là 160 cái đồng vàng. Lấy nàng hiện tại bình quân mỗi ngày gieo trồng 100 thứ lượng tới tính, đó chính là 1.6 vạn. Đủ từ hệ thống lấy ra 160 cân hạng giống. Bình đạm sinh hoạt bị tiểu phụ cùng đinh phụ cùng tiểu phỉ một lần nói chuyện đánh gãy Bọn họ cùng nàng nói, chính là về cùng đại bản doanh liên hệ thượng sau sẽ mang đến ảnh hưởng. Vấn đề này, hẳn là từ tiểu phỉ sau khi trở về, bọn họ liền ở suy xét, cho tới hôm nay tới cùng nàng nói, nghĩ đến cũng là suy nghĩ cặn kẽ sau kết quả. Bất quá, nghe bọn hắn phân tích thật lâu, tiểu phỉ mới cuối cùng minh bạch. Bọn họ lo lắng nhất, là nàng năng lực sở sẽ đưa tới các đạo nhân mã mơ ước, đến lúc đó từ mặc còn có thể không bảo vệ nàng. Hơn nữa bọn họ còn rất là tự trách, cho rằng là chính mình vô dụng, không thể cấp kiểu phỉ đương hậu thuẫn. Chúng ta cùng ngươi nói cái này, chỉ là muốn cho ngươi ở lâu cái tâm nhãn. Bên ngoài thượng, hẳn là sẽ không có người làm cái gì, chúng ta cũng có thể tin được từ mặc. Chính là, hắn cũng là cái nam nhân, sẽ có nam nhân bệnh chung. Cho rằng chính mình đem cái gì đều giải quyết mới có mặt mũi. Người A-di liền tổng nói ta, luôn là đem việc nhỏ giấu thành đại sự mới bằng lòng nói ra, kết quả càng thật mất mặt. Tiêu phụ lấy chính mình hiện thân thuyết pháp. Tiêu phỉ gật đầu, cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi câu, những lời này, như thế nào không phải ta mẹ các nàng tới nói a Nàng ca muốn nói chính là các ngươi hai cái nam nhân tới cùng ta thảo luận nam nhân khuyết điểm thích hợp sao. Đinh phụ nghe xong cũng nở nụ cười. Mụ mụ ngươi các nàng phụ trách theo mặt nói. Mẹ ngươi cho rằng ta cùng ngươi bà không hiểu nữ nhân tâm tư, đi cũng vô dụng Nghĩ đến hai vị mẫu thân nhìn 8 giờ đương cầu hết phim thần tượng sau đó khóc đến rối tinh rối mụ nữ nhân tâm tư, tiêu phỉ đầu đại lại hát tuyến. Cùng từ mặc bị này hai người tẩy não so sánh với, cùng đại bản doanh liên hệ sau so sẽ mang đến biến cố cũng chưa như vậy đáng giá lo lắng. Rốt cuộc, từ mặt nhìn qua, một chút cũng không giống cái không quan tâm lăng đầu thành. Xem hắn đối ế tỉnh liền biết, không điểm nắm chắc, hắn là sẽ không dễ dàng cùng người thành thật với nhau. Theo mặt cùng với hắn thủ hạ đám người kia, nói như thế nào cũng là ở chung lâu như vậy, tuy rằng nàng không trực tiếp hỏi quá, nhưng người khác cũng không cố ý gặt nàng. Từ ngẫu nhiên nói chuyện phiếm để lộ ra tới tin tức tới xem, ở biến cô phát sinh trước, thành phố di đối bọn họ tới nói, bất quá là cái quá độ địa phương. Bọn họ khởi điểm cùng trung điểm. Nguyên bản đều nên là ở đại bản doanh bên kia. Bằng không, như thế nào như vậy xảo, cái thứ nhất từ đại bản doanh lại đây người, chính là từ mặt người quen. Cảm thấy chính mình sức quan sát cùng năng lực phân tích đều đại biên độ tiến bộ tiểu phỉ nhịn không được đắc y mà ở trên giường đánh hai cái lăn. Bất quá, nhiều tâm nhãn cũng xác thật cần thiết, nghĩ đến hệ thống trong không gian chính mình đã chuẩn bị tốt tiểu mạch hạt giống cùng đông hạt giống, tiểu phỉ quyết định, vẫn là nhìn xem tình huống rồi nói sau. Chờ xác định sẽ không có đại biến cố, lại lấy ra tới không mượn. Dù sao, hạt giống trung tâm đám người kia, lâu như vậy, đều còn không có có thể làm mọi người đều loại tiếp nước lúa, nếu là có tân hạt giống, bọn họ chẳng phải là càng lo liệu không hết. Đến nơi nếu đã liên hệ thượng đại bản doanh, nơi đó tự nhiên sẽ có càng nhiều lợi hại hơn gieo trồng tương quan chuyên gia, Tiêu Phỉ tạm thời còn không có suy xét quá bọn họ. Nửa năm nhiều thời giờ, đã ở trong lòng nàng Vẽ ra một vòng tròn. Trong giới là thành phố Di người một nhà, ngoài vòng là địa phương các người. Ở thành phố Di này khối địa phương, đại gia cùng nhau vì sinh tồn nỗ lực, loại này thân phận thượng nhận đồng cảm cùng lòng trung thành, đối kiểu phỉ mà nói, ngoài ý muốn mánh liệt. Tiêu phỉ trở về không hai ngày, vị tiêu bếp núc binh lại tới nữa một chuyến. Một là tới thế tử mặc truyền lời, tuy rằng liền bốn chữ, hảo hảo nghỉ ngơi. Một cái khác chính là vì cấp tiểu phỉ tiện đưa lý, lúc ấy đi được cấp, rất nhiều đồ vật không mang về tới, lần này đều cấp đưa về tới. Liên hệ đến tiểu phụ bọn họ lo lắng, đối này, tiểu phỉ khó tránh khỏi nghĩ nhiều điểm. Tỷ như từ mặt nói muốn nàng hảo hảo nghỉ ngơi, có phải hay không tỏ vẻ nàng về sau sẽ rất bận. Hành lý đều bị đưa về tới, có phải hay không tỏ vẻ nàng không cần lại đi bên kia tiếp tục lúc trước công tác kia vì cái gì nàng về sau còn sẽ rất bận. Vội vàng đào vong sao. Phát hiện náo động một khai liền quan không thượng tiểu phỉ, khắc sâu lĩnh ngộ đến chính mình cần thiết tìm điểm sự tới làm. vừa lúc trong thôn tiểu học liền mau khai giảng, tiểu phỉ quyết định tìm mấy cái giúp đỡ, cấp này đó học sinh hoa mỗi người làm hai bộ quần áo mới. Cái này ý niệm, mấy tháng trước thu thập trường học thời điểm, nàng liền có. Bất quá khi đó thời tiết mới vừa nhiệt lên. Đại gia mới bắt đầu xuyên áo đơn. Tuy rằng không phải năm nay tân mua, nhưng mấy năm nay, nhà ai hải tử không phải quần áo một đồng lớn, rất nhiều vốn cũng không có mặc quá vài lần, nhìn qua cùng tân không khác biệt. Khi đó sẽ động cái này ý niệm, chủ yếu vẫn là rất nhiều hài tử quần áo, đều có điểm không hợp thân, mùa hè quần áo, cho dù là hài tử, mua thời điểm cũng không có khả năng cố ý mua đại nhất hào, một năm xuống dưới, hải tử đều trưởng cao quần áo liền có điểm hiện nhỏ. Bất quá, không đợi nàng tưởng hảo, này đó hài tử các gia trưởng liền ở đối con nhà người ta đánh giá chung, liền giải quyết không hợp thân vấn đề, cho nhau trao đổi. Nhưng là, mùa hè quần áo, ăn mặc luôn là thực phí. Tại đây cực nóng trải qua mấy tháng sau, lúc này kiều phỉ trở về, liền phát hiện đại gia quần áo đều hiện cũ. Đặc biệt là bọn nhỏ, quần áo không chỉ có hiện cũ, còn không hợp thân. Cũng không biết có phải hay không nàng trong lòng tác dụng, tổng cảm thấy từ Thái Dương biến thành hai cái sau, tiểu hai tử liền cùng trong đất thực vật giống nhau, mọc đều nhanh hơn. Làm nàng hạ quyết tâm, không chỉ có là bởi vì muốn tìm điểm sự tới rời đi lực chú ý, còn bởi vì nàng những cái đó bị đưa về tới hành lý. Hành lý vốn là không thành vấn đề, nhưng hành lý nhiều ra tới lại sát thật xem như thuộc về nàng một thứ gì đó, tổng làm nàng cầm lại có điểm không an tâm. trên núi sao Tổng hội có chút rơi rụng núi đá. Chính là kia sơn tạo thành quá không bình thường, vì thế thường xuyên liền sẽ nhặt được chút chất hợp thành có vấn đề cục đá. Làm lúc ấy trên núi duy nhất nữ hài tử thêm không lấy tiền lương dân chúng một người, trong đó nào đó loại hình cục đá, những người khác nhặt được sau, liền đều đưa đến kiểu phỉ trong tay, nói là cho nàng đường tiền lương. Ở trên núi thời điểm, cảm thấy chúng nó cũng rất bình thường, bất quá là có điểm nhan sắc cục đá một khối Hơn nữa thỉnh thoảng có người nói cho nàng, nàng dưới chân phạm vi nhiều ít mễ nội tất cả đều là nào đó khoáng thạch, chúng nó liền có vẻ càng không đáng giá cái gì. Cho nên vẫn luôn thực tùy ý mà đôi ở nàng trên núi trong phòng. Nhưng hiện tại, nàng đã về tới một cái bình thường hoàn cảnh, chúng nó bị đưa lại đây sau, này ở bình thường xã hội giá trị, khiến cho nàng có điểm thừa nhận không được, này tiền lương cũng quá cao điểm. Cảm thấy chính mình chiếm xã hội này tiện nghi tiểu phỉ. Rốt cuộc hạ quyết tâm, dùng trong nhà vải dẹt hồi báo hạ xã hội. Đến nối đối ngoại nguyên nhân, cũng dễ dàng tìm. Lúc này, về cùng đại bản doanh liên hệ thượng sự, đã truyền khai. Tuy rằng cũng biết bên kia khí hậu không được tốt, nhưng càng cụ thể tình huống biết đến không nhiều lắm. Cho nên đại gia vẫn là có khuynh hướng tin tưởng, bên kia cái gì đều có. tiêu phỉ cấp lý do thoái thác, cũng là tin tưởng bên kia vật tư phong phú, chờ hai bên đồ vật có thể lưu thông. Chính mình trang phục cửa hàng nên có thể khai đi lên, cho nên hiện tại muốn trước làm làm quảng cáo. Mặc kệ những người khác là bội phục nàng danh tác, vẫn là cười nhạo nàng quá mức hào phóng, sở hữu ra có học sinh gia đình đều thực vui vẻ, đều hứa hẹn về sau làm quần áo nhất định chỉ tìm nàng. Tân học kỳ, nhà mình hài tử có thể mặc vào quần áo mới, ở hiện tại cái này niên đại, thậm chí đã là một kiện đáng giá tiêu ngạo sự. Nói như vậy các gia trưởng, lại khỏe mắt dưng dưng. Thế chính mình hài tử cảm thấy bị khuất. Rõ ràng chính mình hài tử, hẳn là có được tốt nhất hết thảy hiện tại, chính mình lại liền kiện quần áo mới đều cung cấp không được. Vốn dĩ nói chỉ là cấp trong thôn muốn học tiểu học hài tử chuẩn bị, dư lại nguyên liệu, liền cấp càng tiểu nhân hoa hoa nhóm làm. Kết quả, chờ kiều phỉ các nàng vội đến không sai biệt lắm thời điểm, kiều lỗi cùng đinh miểu đã trở lại. Cái này, những cái đó trong nhà có học sinh trung học gia đình, nhưng tính tìm được lý do sôi nổi lấy tiểu ra hai học sinh hoa sẽ có quần áo mới, chính mình ra hài tử náo đến chính mình không có biện pháp vì từ, làm tiểu phỉ vô luận như thế nào cũng muốn cấp làm bộ quần áo. Đương nhiên, nhân ra cũng không phải bệnh muốn, lấy tới các loại ăn dùng làm trao đổi. Nay trùng loại chi phong phú, làm tiểu ra người đều có điểm há hốc mồm. Không biết những cái đó những người này ra, vì cái gì trong nhà sẽ có nhiều như vậy dư thừa chiếc đua chậu rửa mặt thùng nước thậm chí dày giá kệ sách. Đóng gói cũng chưa hủy đi, khẳng định là vô dụng quá. Duy nhất giải thích đại khái chỉ có thể là trong thôn mua sắm quần quá nhiều. Kỳ thật không ngừng bọn họ, liền tính những cái đó học sinh tiểu học các gia trường, cũng nhiều ít mang theo đồ vật tới. Cứ như vậy, ở Kiều Phỉ chính mình mơ hồ thời điểm, nàng trang phục cửa hàng cư nhiên đã khai trường, hơn nữa trước mắt còn ở vào tuyệt đối người bán thị trường. Làm tiêu Phỉ càng há hốc mồm chính là, nàng kia hai cái đệ đệ. Có lý thanh trao đổi trở về đồ vật sau, còn phải ra một đại đầy kết luận. Tỷ như người nào ra tương đối hào phóng, người nào ra lại là nhất quán keo kiệt, người nào ra điều kiện tương đối rộng thùng thình, người nào ra lại tương đối gian nan, người nào ra làm việc phúc hậu, người nào ra lại tương đối quá mức. Tiểu phỉ gian nan mà mở miệng, các ngươi xác định. Tiểu lỗi xách ra tới một chồng màu trắng dùng một lần hộ cơm, hiện tại loại này thời điểm, sẽ lấy loại đồ vật này ra tới. Nói bọn họ không phúc hậu, tính nhẹ. Thượng sổ đen. Tiêu phỉ phẫn nộ rồi, thật quá đáng, nàng lại không nhất định phải thu bọn họ đồ vật. Cấp như vậy cái nàng vẫn còn ngại ô nhiễm hoàn cảnh đồ vật, trừ bỏ chiếm địa phương, còn có thể làm cái gì? Hảo. Đinh miểu hát hát cười. Kia ra có cái hắn đồng học, cùng hắn không đối phó thật lâu. Tiêu lôi ở bên cạnh giải thích Đinh miểu phản ứng. Chứ bỏ điểm này không thoải mái, tiêu phỉ hành vi còn ngoại ý muốn nổi lên cái đi đầu tác dụng, xuất hiện không ít cùng nàng giống nhau trước tiên cấp nhà mình cửa hàng đánh quảng cáo nhân ra. Tỷ như trong thôn liền có người chuẩn bị khai ra cửa hàng duy tu cửa hàng, mỗi hộ nhân ra có thể miễn phí tu một kiện đồ điện. Vì thế kiểu ra lúc trước bị tiểu phụ hủy đi trang không quay về nổi cơm điện, rốt cuộc lại hồi phục nguyên trạng, tuy rằng vẫn là không thể dùng để nấu cơm. Đến nỗi này đó chủ quán. Cuối cùng là có trước chiêm tính vẫn là sẽ bị hố, tiểu phỉ cũng không biết. Đại bản doanh rốt cuộc tình huống như thế nào, vẫn là không biết bao nhiêu. Bất quá đại khái thực mau nàng là có thể đã biết. Bởi vì vài ngày sau, nàng liền phải xuất phát, đi nơi đó. tiêu phỉ sẽ đi đại bản doanh, chủ yếu là tiếp tục phía trước công tác. Có một số việc là giấu không được, tỉ như thành phố Di bên này người như thế hiệu suất cao tìm được thông đạo vị trí. Hơn nữa còn phát hiện thông đạo an toàn thông qua quy luật. Nay cùng S tỉnh tiếp xúc bất đồng, S tỉnh lúc trước là bọn họ người trước đi tìm tới, chính là nói hai bên thông đạo vị trí là S tỉnh người tìm được. Tuy rằng này thông qua quy luật là thành phố gì người phát hiện, nhưng lại vẫn là có cái xác suất thành công vấn đề, bởi vậy tâm lý thượng, bọn họ cũng không sẽ có thành phố gì như vậy điểm người như thế nào so với chúng ta lợi hại hơn nghi vấn. Bởi vì bên ngoài thượng thoạt nhìn. Hai bên có thể liên hệ thượng ép tỉnh công lao lớn hơn nữa. Nhưng cùng đại bản doanh liên hệ, có thể nói từ đầu tới đôi đều là thành phố di một phương người chủ đạo. Mặc kệ là nhân lực vẫn là vật lực đều xa xa vượt qua thành phố di đại bản doanh, đương nhiên không có khả năng không đối này sinh ra hoài nghi. Bất quá này hoài nghi cũng chỉ có thể là lén hoài nghi một chút, thọc đến phía trên đi nói, liền có chính mình năng lực không đủ còn ghen ghét người khác hiểm nghi. Rốt cuộc! Còn có S tỉnh ví dụ ở, hai một giới tình huống, đại bản doanh phương diện làm việc không hiệu suất càng giống cái hợp lý kết luận. Khi thật đối với cái này, tiêu phỉ cũng thực hoài nghi. Thành phố Di bên này là nhân viên quá ít, lại bị từ mặc đè nặng, mới vẫn luôn không áp dụng chút nguy hiểm nếm thử. Mai S tỉnh có thể cùng thành phố Di liên hệ thượng mấu chốt nguyên nhân, chính là bởi vì bọn họ nếm thử, bởi vì bọn họ phái người tiến vào những cái đó khả năng thông đạo. Tiêu phỉ nhưng không cho rằng, đại bản doanh bên kia sẽ không có làm cùng loại sự. Như vậy, ở S tỉnh cùng thành phố Di Chi Giang liên tiếp thông đạo chỉ có không đến một giây là an toàn dưới tình huống, vị kia Trương Bình Hà đều xuất hiện, vì cái gì an toàn thời gian đạt tới 2 giây đại bản doanh cùng thành phố Di Chi Giang, phía trước lại một chút tin tức không có. Hơn nữa, càng làm cho người vô pháp lý giải chính là, đại bản doanh trước mắt liên hệ trực tiếp liên hệ thượng duy nhất một chỗ. Chính là thành phố Di bọn họ hiệu suất giống như có điểm không thể nào nói nổi. Bỏ qua một bên có kiểu phỉ cái này ngoại quải thành phố Di không nói, bọn họ rốt cuộc là như thế nào sẽ làm ép tỉnh đi đến phía trước đi. Muốn nói đại bản doanh người làm việc không hiệu suất, hiển nhiên cũng không phải. Lúc trước thành phố Di cùng bọn họ liên hệ thời điểm, bọn họ từ phát hiện tin tức hộp đến nắm dự an toàn thông qua quy luật lại đến nhân viên vật tư tập hợp, kia đều là xa xa cường với ép tỉnh. Đối với kiểu phỉ nghi vấn, từ mặt cũng có chút bất đắc dĩ thêm đồng tình, cái này, chỉ cần nhìn đến bên kia thông đạo vị trí, liền biết vì cái gì. Chúng ta bên này, có lẽ là ở trên núi Duyên cớ thông đạo vị trí, đều ở khoảng cách mặt đất mấy mét độ cao trong phạm vi. Càng cao địa phương, chúng ta trước kia không phát hiện quá, sau lại ngươi cũng không thấy được quá. Nhưng ở đại bản doanh bên kia, chính bọn họ phát hiện những cái đó khả năng thông đạo. Đều ở khoảng cách mặt đất mấy trăm mét địa phương. Làm cho bọn họ yêu cầu tìm tòi phạm vi quá lớn, bởi vậy có chút địa phương đã bị từ bỏ, tỉ như khoảng cách mặt đất gần 10 mét địa phương. Cho nên, cùng chúng ta liên thông cái kia thông đạo, chính là cái này bị từ bỏ khoảng cách mặt đất gần 10 mét địa phương. Tiêu phỉ cũng có chút đồng tình bọn họ, này chẳng lẽ chính là chủ nghĩa kinh nghiệm hại chết người. Từ mặt gật đầu, sau đó nói cho nàng. Đối diện người gần nhất chính là ở bài tra này đó địa phương, nhưng cũng không có cái gì thu hoạch. Bất quá bên kia địa phương quá lớn, rốt cuộc là còn không có tìm được, vẫn là cùng thành phố di thông đạo là cái ngoại lệ, còn khó mà nói. Kỳ thật, ta có cái hoài nghi, rất có thể, cho dù không phải toàn bộ, chỉ sợ đại bộ phận loại này song hướng thông đạo, nó trong đó một cái xuất khẩu, đều ở thành phố di bởi vì nhân thủ không đủ duyên cớ, chúng ta bên này đầu nhập siêu tầm lực lượng. Cùng đại bản doanh hoàn toàn vô pháp so Tuy rằng chân chính có thực chất đột phá Là ở người gia nhập về sau Nhưng ở kia phía trước Chúng ta đã tìm được rồi một ít thông đạo Tuy rằng sau lại bị chứng minh vô pháp an toàn Mà chúng nó ở số lượng thượng Cùng bên kia hiện tại tìm được Không sai biệt nhiều Đại bản doanh tham dự tìm tòi đội ngũ Ta đối bọn họ cũng coi như hiểu biết Năng lực trang bị trách nhiệm tâm đều không phải vấn đề Duy nhất khả năng Chỉ có thể là mật độ kem quá lớn. Đây cũng là kiều phỉ có thể ở nhà nhàm chán nhiều như vậy thiên nguyên nhân. Ở không xác định nhân tố quá nhiều thời điểm, từ mặt bọn họ cũng không có lộ ra kiều phỉ năng lực. Mà ở đã biết lẫn nhau thành tích sau, tuy rằng đại bản doanh người hoài nghi thành phố gì bên này người, như thế nào có thể phát hiện như vậy nhiều thông đạo, bên này người giống nhau nghi ngờ đối phương khẳng định là tư duy quá sơ cứng, ngoài miệng kiện tụng ai cũng không có thua ai. Mà từ lúc bắt đầu liền tỏ vẻ không có tham dự cụ thể tìm tòi quá trình từ mặc, tắc thường xuyên bị kéo đi làm trọng tài, tưởng cũng biết sẽ là cái gì kết quả. Chờ đến chuyện khác xử lý đến không sai biệt lắm, không cần làm cho bọn họ cho nhau cái cỏ kéo thời gian, từ mặc trực tiếp làm nguyên bản cùng tiểu phỉ cùng nhau công tác người, đi đại bản doanh bên kiên đếm thử một chút. Kết quả tự nhiên là sát vũ mà về. từ mặc nói tới đây thời điểm, đột nhiên hàng hai cái âm, Thanh âm trầm thấp không ít, khiến cho kiểu phỉ trực giác mà lo lắng nổi lên nàng đám kia lâm thời đồng sự nhóm, tổng cảm thấy bọn họ muốn xui xẻo. Đại bản doanh tình huống còn tính có thể, rốt cuộc có các loại tích lũy ở nơi đó, nhưng khí hậu tình huống lại thật sự là không dung lạc quan. Hiện tại càng làm cho người lo lắng, là mặt khác còn không có liên hệ thượng địa phương. Nếu địa phương nguồn năng lượng cung ứng không thượng, sẽ thế nào tuy rằng từ mặt chưa nói, kiểu phỉ cũng là có thể tưởng tượng đến ra tới. Yên tâm, ta đều đã an bài hảo, ngươi vẫn là cùng trước kia giống nhau, chỉ cần phụ trách xem. Khắc, đều không cần lo lắng. Từ Mạc nói xong, Tiểu Phỉ thói quen tính gật đầu, sau đó, đột nhiên nhớ tới chính mình phụ thân bọn họ lời nói. Nếu không, ngươi vẫn là cùng ta nói nói có cái gì ta có thể lo lắng yêu cầu lo lắng. Lời này nói kiểu Phỉ chính mình cũng dối rắm, như thế nào giống như không có việc gì tìm việc đâu. Từ Mạc sững sốt một chút. Sau đó nhớ tới chính mình vừa rồi bị đinh mẫu các nàng dặn dò những lời này đó, liền đoán được tiểu phỉ hẳn là cũng bị giáo hơn chút quan điểm, hơn nữa vẫn là cùng nàng ý nghĩ của chính mình cũng không như vậy ăn khớp. Bất quá, khó được tiểu phỉ mở miệng hỏi, từ mặt cũng biết nghe lời phải mà nói cho nàng, lo lắng tạm thời không có, bất quá có vài giờ có thể chú ý một chút. Đầu tiên là không cần cùng người xa lạ đi, mặc kệ bọn họ nói chính mình là người nào. Tìm ngươi có chuyện gì, tiếp theo là không cần liền tưởng quá nhiều, chờ ngươi tới rồi bên kia, tự mình cảm thụ bên kia thời tiết sau, sức tưởng tượng của ngươi mới là ta tương đối lo lắng. Cho nên, cuối cùng quan trọng nhất, chính là nhất định phải lượng sức mà đi. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu lo lắng địa phương khác người, có bao nhiêu tưởng mau chóng tìm được bọn họ, đều cần thiết nhớ kỹ, ngươi là một cái không có chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện nữ hài tử, nên nghỉ ngơi nhất định phải nghỉ ngơi. Bên kia rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm túc? Tiêu phỉ có điểm không thể lý giải, nàng phía trước cũng cùng nhau công tắc gần một tháng, hẳn là sẽ không cho người ta lưu lại công tắc cùng hoặc là đồng tình tâm tràn lan ấn tượng A. Nhiệt đến bành thành bọn họ cũng mau chịu không nổi. Cái này, tiêu phỉ cảm thụ liền trực con nhiều. Lúc trước ở trên núi, đi ra ngoài thời điểm nàng cũng đại bộ phận thời gian đều là tránh ở khai điều hòa trong xe. Mà bành thành bọn họ lại là thường xuyên trực tiếp đi ở Thái Dương phía dưới, nút thắt cũng chưa nhiều khai một cái. kia đến nhiệt thành cái dạng gì? Khiếp sợ quá độ Kiều phỉ, thẳng đến từ mặt rời đi, mới nhớ tới, kia hai thần tiên chuyện xưa chính mình còn không có nói cho hắn. Đương nhiên này chuyện xưa có thể không đổi, càng mẫu chốt mà muốn mệnh chính là, nàng còn không có nói với hắn khởi quá quan với độ ấm cùng nàng trong không gian gieo trồng lượng chi gian khả năng quan hệ. nhất Nàng vừa đi bên này đổ ấm liền bắt đầu bay lên, nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng muốn hay không ở bên kia gieo trồng? Không loại đi, đã thực xin lỗi chính mình đồng vàng, lại thực xin lỗi bị cực nóng nướng nướng mọi người. Cần phải loại, vạn nhất bên này đổ ấm bay lên đồng thời, bên kia đổ ấm lại giảm xuống, kia nàng quả thực là không bị hoài nghi đều không thể. Tiêu phỉ nhắc nhở chính mình, hai ngày sau, chờ tái kiến từ mặc thời điểm, nhất định đến trước nói với hắn chuyện này. Bất quá ở kia phía trước, Kiều Phỉ còn gặp một kiện nàng từ đầu tới đôi không cơ hội mở miệng tỏ thái độ sự. Đương Đinh Vĩ tìm tới nàng, nói muốn cùng nàng tán gấu một chút thời điểm, Kiều Phỉ đã biết hắn đại khái muốn nói gì. Cho nên Đương Đinh Vĩ ở tích góp dũng khí mở miệng thời điểm, Kiều Phỉ cũng ở nỗ lực suy xét như thế nào cự tuyệt đế nguyện truyền điểm. Bất quá, đối phương cũng không có cho hắn cơ hội này. Đinh Vĩ ở hít sâu một hơi sau, rốt cuộc ngẩng đầu nhìn thẳng Kiều Phỉ. Lấy một loại thấy chết không sờn thẳng tiến không lùi ngựa khi nói, tiểu phỉ, ta thích ngươi, từ nhỏ liền thích ngươi. Đương nhiên, ta cũng biết, ngươi trước nay không thích quá ta. Ta hôm nay nói cho ngươi, không phải vì được đến đáp lại, chỉ là vì, vì cho chính mình một công đạo. Về sau, ta sẽ tìm một cái ta thích cũng thích ta nữ hài tử. Chúc ngươi theo mặt vĩnh viễn hạnh phúc, cũng chúc ta hạnh phúc. Cứ như vậy, tài kiến. Sau đó, trực tiếp đứng dậy. Đi rồi. Há hốc mồm kiều phỉ chỉ tới kịp hô một câu, đinh vĩ, chúc ngươi hạnh phúc. Đối phương vầy vây tay, cũng không quay đầu lại mà đi rồi, lưu lại không biết nên nói cái gì tốt kiểu phỉ. Đinh vĩ tới có chuyện gì sao? Không phải đều giao bạn gái, nghe nói đều chính thức gặp qua gia trưởng. Đinh mẫu vừa vặn tiến vào, giống như tùy ý mà nói, cố tình lại quản gia trưởng hai chữ niệm đến đặc biệt trọng. Tiểu phỉ trong lòng có một vạn dê đầu đàn đà chạy quá, tiểu thuyết trong TV quả nhiên đều là gặp người. Đinh vĩ không nên là tiêu chuẩn si tình nam nhị sao, vì cái gì đột nhiên, chính mình liền thành hắn lốp xe dự phòng. Có bạn gái mới chạy tới cùng nàng thông báo thêm táo biệt, không có bạn gái liền trước lấy chính mình thích góp đủ số sao. Mất công chính mình vừa rồi còn nhỏ tiểu hãy nấy một chút, thật là mệnh lớn. Ai, gặp qua ra trường đâu? Thấy Kiều Phỉ một chút phản ứng đều không có, đinh mẫu lại lặp lại một lần. Mẹ, ngươi như thế nào cũng ái bắt quái này đó. Chỉ cần bọn họ thiệt tình yêu nhau thì tốt rồi sao, trước kia ngươi không phải vẫn luôn nói như vậy. Ta cảm thấy rất có đạo lý. Kiều Phỉ đành phải đáp lại chính mình mẫu thân, thấy ra trưởng gì đó, vì cái gì muốn cùng nàng nói a Yêu nhau là rất quan trọng, nhưng là này cùng cho nhau trông thấy người nhà cũng không xung đột à. Lúc này mới tỏ vẻ hắn đối với ngươi là nghiêm túc, là có ở suy xét các ngươi tương lai, là đình mộ nói chắc một hai, liền có hơn tư thế. Thấy ra trường A, cho nên nói, cùng đại bản doanh liên hệ thượng, thật là một kiện phiền thoái nhiều hơn sự. Tiêu phỉ lại lần nữa đi vào này tòa còn chưa mệnh danh trên núi khi, có một loại chính mình rời đi thật lâu thật lâu ảo giác, rõ ràng 10 ngày trước nàng còn ở nơi này. Này đương nhiên không phải một ngày không thấy như cách tam thu tưởng nghiệm mà là trên núi biến hóa làm nàng có điểm không quen biết. Lấy cùng đại bản doanh cái kia cửa thông đạo vì trung tâm, phù cận đã đều bị san thành bình địa. Sông ra núi đá bị bình rớt, hãm đi xuống gỗ ghề lồi lõng đều bị điền bình, 10 ngày không thấy, cái này đỉnh núi đã là một cái thật lớn ngôi cao. Ngôi cao thượng đã tu sửa mấy cái kho hàng, còn đốt không ít xe lửa thùng xe. Đi thông cửa thông đạo kia giai đoạn, đã phô hảo quý đạo, hai bên mặc kệ là nhân viên vẫn là vật tư hiện tại đều là ngồi xe lui tới. Đã phô bình đường núi kéo dài đi ra ngoài, thông hướng nghe nói là một cái đang ở tu sửa loại nhỏ sân bay. Này sơn quá cao lại quá đầu, nếu tưởng từ chân núi tu một cái quốc lộ đèo đi lên, khó khăn quá lớn, tốn thời gian lâu lắm, không đủ sức cũng chờ không nổi, cho nên về sau trên dưới sơn chủ muốn nghỉ lại, vẫn là phi cơ. Trước mắt, hai bên lui tới tần suất cũng không tính cao, bất quá an toàn khởi kiến. Hai bên đã lập hai bên chuyến xuất phát thời gian, ở quy định thời gian nếu không có yêu cầu có thể không chuyến xuất phát, nhưng không thể ở phi quy định thời gian chuyến xuất phát. Tiêu phỉ bọn họ đoàn người đến thời điểm, vừa vận thành phố di bên này có một xe vật tư muốn xuất phát, vừa lúc trước tham quan một chút hiện tại vật tư vận chuyển phương thức. Nay hẳn là chính là một tiết xe lửa thùng xe, bất quá đầu tàu có điểm đoạn, đại khái là cải trăng quá, thời gian vừa đến, liền nhìn đến này xe nhanh chóng khởi động. Ở cực đoan thời gian, tốc độ liền lên rồi. Đứng ở bên cạnh tiểu phỉ phát hiện, đương xe tới cửa thông đạo thời điểm, vừa lúc là có thể an toàn thông qua thời gian. Sau đó, sau đó đương nhiên là bọn họ bên này người, nhìn này xe từ đầu tới đôi thực mau biến mất. Theo từ mạc giới thiệu, vì giảm bớt cho rằng khác biệt, hiện tại hai phương lui tới xe, đều là máy móc khống chế, đối thời gian khống chế, chính xác độ đã phi thường cao. Tuy rằng 10 phút sau Đối phương cũng không có chuyến xuất phát, bất quá tiểu phỉ bọn họ vẫn là tiếp tục lại đợi 10 phút, mới rốt cuộc ngồi trên xe. Này thùng xe nhìn qua chính là trước kia động xe thùng xe, giờ phút này ngồi, lại có dường như đã có mấy đời cảm giác, hoảng hốt gian như là trở về mặt thế trước phôn hoa. Xe khởi động thời điểm, tiểu phỉ hơi hơi sau này ngỡ một chút, không khỏi có điểm kinh ngạc, thật nhanh khởi động tốc độ. Nhìn ra tiểu phỉ ngoài ý muốn. Từ mặc lại là có điểm bất đắc dĩ mà giải thích, kỳ thật là không có biện pháp, thời gian hữu hạn, cho nên phu quý đạo quá ngắn, chỉ có thể ở khởi động tốc độ trên dưới công phu, về sau, chậm rãi thì tốt rồi. Lại là thời gian, Tiêu Phỉ không biết có phải hay không chính mình vẫn cảm, mặt thế sau, kỳ thật nàng sinh hoạt vẫn luôn là một loại chậm tiết tấu. Chính là, ở nàng loại này chậm rãi từ từ mà sinh hoạt ở ngoài, còn có rất nhiều người Lại tựa hồ một khắc cũng chờ không nổi. Bởi vì là ở trong xe, có thể không cần phân thần đi quản đi tới phương hướng tiểu phỉ, nhớ tới lần trước đi tiên lữ thượng cái kia thông đạo thời điểm trải qua, lúc này đây, ở tiến vào thông đạo thời điểm, hết sức chăm chú mà nhìn phía ngoài cửa sổ xe. Không biết có phải hay không bởi vì ở bên trong xe, tầm mắt có thể đạt được phạm vi hữu hạn, trừ bỏ hát dám, nàng cái gì cũng chưa nhìn đến. Tuy rằng không thấy được cái gì, nhưng là Ở thông qua kia trong ngáy mắt, nàng lại tựa hồ nghe tới rồi một cái rất nhỏ hơi thanh âm, tựa hồ có cái gì bị đánh vỡ Không kịp nghĩ lại, nàng đã đặt mình trong với đại bản doanh phạm vi. ân từ trong xe nhìn ra đi, hai bên hoàn toàn không khác nhau. Thái dương thực lóa mắt, không chung cũng thực làm, nơi xa có phòng ốc cùng đồng ruộng. Duy nhất khác nhau, đại khái là bên này cư nhiên là ở Bình Nguyên Thượng. Hai bên như vậy đại lộ kém, không có bị thể hiện ra tới. Thật sự là thật tốt quá. Mấy ngàn mét trời cao rơi xuống gì đó, ngấm lại liền đáng sợ. Bất quá, đại bản doanh bên này điểm dừng chân ở trên đất bằng, nhưng thật ra làm cái gì đều so thành phố gì bên kia phương tiện. Đương tiểu phỉ từ trong xe ra tới thời điểm, nếu không phải bị từ mặc lôi kéo, nàng thiếu chút nữa liền trực tiếp quay đầu lại. Nay độ ấm cũng quá cao, ở nàng cùng ngoại giới tiếp xúc có lẽ mới một giây đồng hồ thời gian, lập tức toàn thân đều bắt đầu ra mùa hôi. Nàng thậm chí có loại ảo giác, không khi đã năng đến có thể bị chạm đến. Từ mặt lôi kéo nàng chạy vài bước, sau đó đem nàng nhét vào bên cạnh chờ một chiếc dịp. tiêu phỉ thật sâu mà hít một hơi, điều hòa mát lạnh rốt cuộc làm nàng lại dám hô hấp. nay quá trình, đại khái cũng liền một phút, tiều phỉ trên người, cũng đã là một thân hãn. Quả nhiên, kiên trì mỗi ngày hồi thành phố gì đi nghỉ ngơi, quá cần thiết. nay bên ngoài đổ ấm, ta sẽ có bóng ma tâm lý. Liên tính là ở điều hòa trong phòng, cũng khẳng định nghỉ ngơi không tốt. Tiều phỉ cố ý hướng từ Mạc quán giận. Ở đêm chính mình đối với gieo trồng tần suất cùng độ ấm cao thấp phòng đoán nói cho từ Mạc sau, từ Mạc cũng nhận đồng Tiều phỉ suy đoán. Sau đó liền cải biến một chút tán bài, làm Tiều phỉ mỗi ngày hồi thành phố Di nghỉ ngơi, để tránh thành phố Di độ ấm lại lần nữa bay lên. Bất quá bởi vì sửa hấp tấp, đành phải nói là Tiều phỉ kiên trì phải đi về. Đến nỗi đại bản doanh bên này, từ mặc ý kiến là, tiểu phỉ có thể tùy ý rảnh rôi thời điểm, liền loại một loại, thu một chút, có thể hấp thu rất nhiều ít nhiệt lượng chính là nhiều ít, không cần quá để ý. Đại bản doanh bên này ít nhất có mấy chục cái thành phố gì lớn nhỏ, liền tính ngươi đem sở hữu tinh lực đều bỏ vào đi, cũng không nhất định có thể đối nơi đó độ ấm sinh ra ảnh hưởng. Ngươi đáp ứng quá ta, sẽ lượng sức mà đi, hiện tại, ta hy vọng được đến ngươi bảo đảm. Lúc ấy, từ mặt xưa nay chưa từng có lại nhảy thêm kiên trì. Lúc ấy kiều phỉ còn không hiểu, không hiểu hắn vì cái gì như vậy lo lắng, giờ phút này tự mình cảm thụ cái này cực nóng sau, nàng rốt cuộc minh bạch Có lẽ từ mặt thật sự so nàng chính mình càng hiểu biết nàng, nàng vô pháp đối cảm nhận được này hết thẻ thờ ơ chỉ cần nghĩ đến chính mình có lẽ là có biện pháp, làm bên này người, không cần sinh hoạt ở như vậy cực nóng. Nàng như thế nào có thể yên tâm thoải mái mà cái gì đều không làm. Tuy rằng có lẽ nàng nỗ lực, cũng không thể thay đổi cái gì, nhưng ít nhất, nàng có thể tâm an. Đột nhiên bị nắm chặt tay, tiểu phỉ biết, đây là từ mặc cảnh cáo cùng lo lắng. Đúng rồi, nàng có thể tâm an, tất nhiên cùng với quan tâm nàng người, vô pháp an tâm. Trên đời sự, luôn là khó có lưỡng toàn thời điểm. Đem tiểu phỉ đưa đến bên này tạm thời chỗ ở sau, từ mặc lại không yên tâm. Cũng chỉ có thể dặn dò nàng vài câu nhất định phải chiếu cố hảo tự mình linh tinh nói, càng cụ thể, là không thể nói. Lấy chưa bao giờ từng có nhiệt tình tới đón tiếp bọn họ bành thành liêu cắt đám người, liên tục bảo đảm, tuyệt đối sẽ chiếu cố hảo tiểu phỉ, không cho nàng thiếu một cây tóc. Từ mặc vừa đi, liêu cắt liền bắt đầu tố khổ, phỉ phỉ, ngươi bị đá một chân sau, tâm bất cam tình bất nguyện mà sửa miệng, tiểu phỉ a ngươi không biết, đoàn trưởng quá độc ác. Phi nói chúng ta khuyết thiếu huấn luyện, mấy ngày nay vẫn luôn sai khiến chúng ta ở thái dương phía dưới các nơi chạy. Ngươi nhìn xem, ta đều hắc có thể diễn bao thanh thiên. Chúng ta là mong ngôi sao mong ánh trăng, rốt cuộc mong tới rồi ngươi, về sau, chúng ta đều kiên quyết đi theo ngươi, ngươi hướng đông chúng ta tuyệt đối không hướng tây. Tiêu phỉ nhìn xem trước mắt này đàn giống như thật sự đen không ít đồng sự. Ý bảo bọn họ cùng nhau nhìn về phía bên ngoài bởi vì nàng mà chuẩn bị các loại đều tự mang điều hòa phương tiện giao thông. Ý tứ không nói cũng hiểu, cái gì đi theo nàng, là cùng này những cái đó điều hòa đi. Mọi người đều nở nụ cười. Nếu đều là người quen, hơn nữa bọn họ mấy ngày nay đem phụ cận địa hình cũng đều sờ chín, kêu lẫn nhau cũng không cần nói thêm nữa chút cái gì. Đại gia liền trực tiếp xuất phát. Bất quá, xuất phát không bao lâu. Tiểu phỉ liền nhịn không được hỏi, này phòng cũng quá lớn đi. Vừa đến bên này thời điểm, tuy rằng cũng có chút phòng bất quá thành phố gì bên kia là trên núi, do núi so này muốn lớn hơn rất nhiều. Nhưng hiện tại này Phong giống như càng lúc càng lớn, đã nghiêm trọng ảnh hưởng tầm nhìn phóng nhãn nhìn lại, cắt bay đa chạy, trắng xóa một mảnh, trời biết rốt cuộc có hay không cái loại này đôi mắt ra. Nếu là bên này vẫn luôn loại này thời tiết, Tiều phỉ cảm thấy chính mình ở chỗ này hoàn toàn không ý nghĩa. Muốn nói đại bản doanh người, cũng thật sự là lợi hại. Ở toàn bộ biên giới phụ cận, đã đều bị rửa xe qua, tiêu phỉ bọn họ xe, dọc theo đường đi dọc theo biên giới lại đây, đều là thông suốt, không có bất luận cái gì che đậy tầm mắt kiến trúc hoặc là cây cối. Chính là, này phong lớn như vậy, căn bản cái gì đều thấy không rõ. Hơn nữa, vừa rồi nhìn qua còn thực dắn chắc dịp. Giờ phút này ở kiểu phỉ trong mắt, cũng trở nên mảnh mai, làm nàng rất có điểm lo lắng này sẽ có thể hay không bị gió thổi phiên. Những người khác đối nơi này hiểu biết cũng so kiểu phỉ nhiều không bao nhiêu, trừ bỏ xác định mấy ngày hôm trước không xuất hiện như vậy gió to ngoại, cũng chỉ có thể liên hệ nguyên bản ở bên này người. Hảo, ta đã biết. Bởi vì gió to, tín hiệu cũng trở nên đứt quãng, bành thành thật vất vả mới cùng đối phương liên hệ thượng mà cùng bên kia kết thúc đối thoại sau, hắn lập tức phân phó, tốc độ cao nhất đi phía trước hai, phía trước 12 km chỗ, có cái nơi ở tạm thời, chúng ta đi trước nơi đó tránh một chút. Bọn họ đi tới phương hướng đến còn tính thuận gió, bất quá tầm nhìn quá thấp, tuy rằng Bạch Thành nói muốn tốc độ cao nhất, lái xe Liếu Cắt cũng không dám thật đem chân ga giẫm rốt cuộc. Tuy rằng nghi hoặc rất nhiều, nhưng vì không ảnh hưởng Liếu Cắt lái xe, mọi người đều bảo trì chậm trong lúc nhất thời Trong xe không khí xưa nay chưa từng có áp lực. Trong thiên địa trừ bỏ phi dương bùi đất cắt đá, cái gì đều nhìn không tới. May mắn con đường này đủ thẳng tắp, bằng không lấy hiện tại tầm nhìn, thật không biết sẽ chạy đến chạy đi đâu. Mới vừa như vậy nghĩ tiểu phỉ, xe liền hiểm hiểm tới cái đại quà vào, nếu không phải hệ đai an toàn, tiểu phỉ chỉ sợ sẽ từ trên châu ngồi bay ra đi. Liêu cắt đã đem tốc độ xe răng xuống, ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào phía trước. Ở kiều phỉ hoàn toàn cái gì đều thấy không rõ trên đường, bắt đầu rồi một cái lại một cái quẻo vào. Nếu nói vừa rồi kiều phỉ chỉ là có điểm hoang mang cùng khẩn trương, giờ phút này lại có điểm sợ hãi đi lên. Ngôi nàng bên cạnh bành thành tuy rằng từ vừa rồi bắt đầu liền vẻ mặt nghiêm túc, nhưng vẫn đâu vào đấy mà thu thập xuống tay biên các loại thiết bị. Nhưng từ tốc độ xe chầm lại sau, kiều phỉ nhạy bén phát hiện hắn hô hấp rối loạn. Mãi cho đến thứ 5 cái quẹo vào sau. Xe đột nhiên lại tăng tốc, sau đó Kiều phỉ phát hiện bản thành thật dài thở ra một hơi, không chỉ có là hắn, toàn bộ trong xe không khí đều nhẹ nhàng xung dưới, tuy rằng bên ngoài tốc độ gió nhìn qua lớn hơn nữa. Thế nào, ta giác quan thư 6 lái xe thuật không tồi đi. Sớm cùng các ngươi nói qua, này mấy vòng ta nhắm mắt lại đều có thể quá. Đã mau đem xe khai đến bay lên tới liêu cắt đắc ý mà nói. Thả lòng lại bành thành rốt cuộc hướng kiểu phỉ giải thích là chuyện như thế nào. Nguyên lai, này gió nổi lên tới đột nhiên, bên này cũng không có tương quan kinh, nhưng từ này thái dương biến hai cái sau, tân gia việc lạ dù sao nhiều đi, cực đoan thời tiết cũng là một cái tiếp theo một cái tới, ai cũng không dám bảo đảm, này phong rốt cuộc sẽ phát triển trở thành cái dặng gì. Lúc ấy kiểu phỉ bọn họ xe ra tới đã có một hồi. Trở về khai nói, chẳng những khoảng cách xa hơn. Vẫn là ngực gió, hơn nữa tới gần cửa thông đạo phương hướng thượng, phong muốn lớn hơn nữa. Mà đi phía trước hai, vấn đề lớn nhất chính là vừa rồi trải qua kia 5 cái đại chuyển biến. Nay ở ngày thường, chỉ cần kỹ thuật lái xe không có trở ngại, liền sẽ không có vấn đề. Nhưng hiện tại loại này căn bản cái gì đều thấy không rõ thời tiết, chủ yếu dựa vào chỉ có thể là ký ức cùng trực giác. May mắn này lộ chúng ta qua lại đi qua vài tranh. Cũng may mắn lưu ban cuối cùng trí nhớ còn có thể, thuận lợi thông qua, hiện tại hảo, lập tức liền đến, không cần lo lắng. Banh thanh nói xong, thả lỏng mà tê liệt ngã xuống ở trên châu ngồi. Tiêu phỉ lại cảm thấy, hắn khẳng định tránh nặng tìm nhẹ mà che giấu chút cái gì. Banh Thánh ở kiều phỉ hoài nghi trong ánh mắt bại hạ chợt tới, rốt cuộc nói cho nàng, bọn họ tới phương hướng thượng, gió to đã trực tiếp đem xe tải lớn đều ném đi. Mà mâu chút là, Phía trước một chút dấu hiệu đều không có. Nay khẳng định là gió yêu ma. Liêu cắt nói được làm như có thật. Vừa dứt lời, hắn lại một cái phanh gấp, đem xe ngừng lại. Tiêu phỉ chỉ cảm thấy chính mình tâm đều phải nhảy ra ngoài. Bất quá thức mau, tiêu phỉ liền biết đây là nàng ở chính mình dọa chính mình. Liêu cắt sẽ đem xe dừng lại, bất quá là bởi vì bọn họ đã tới mục đích địa, xuyên thấu qua cửa sổ xe, có thể rõ ràng nhìn đến nơi rừng chân kiến trúc. Vừa rồi bọn họ dọc theo đường đi cái gì đều thấy không rõ, một cái quan trọng nguyên nhân ở chỗ, con đường kia là dọc theo biên giới tuyến ở nguyên bản Đồng Dương thượng, Tân khai ra tới. Lộ tuy rằng để cho băng áp thật, nhưng chỉ bỏ thêm một tầng đá hung tử, cũng không có tới tiếp nước bùn hoặc là trải lên ngựa đường. Hơn nữa trong khoảng thời gian này lại vẫn luôn hạ, này gió to cùng nhau, nhưng không phải đem trên mặt đất cắt đuổi toàn thổi bay tới. Này nơi rừng chân tuy rằng nói là lâm thời, Cũng không lớn, bất quá ít nhất mặt đất đã phô xì măng, khả năng cũng có ngày thường quét tước mưu nhân Tuy rằng khi rảnh rối có bay loạn nhánh cây hoặc là một ít không biết từ nơi nào bị quát xuống dưới các loại mảnh nhỏ, vật kiến trúc vẫn là có thể xem đến rất rõ ràng. Chính là nó bốn phía cùng trên không, đều bị bay múa bùi đất sở vây quanh, ngược lại càng khiến cho cái này duy nhất tầm mắt rõ ràng địa phương, có một loại đại thai tiến đến trước hiệu quạt. Xuống xe sau mới phát hiện. Nơi này trong không khí, cũng mang theo không ít thật nhỏ bụi đất, bị gió to thổi, vẫn luôn ở không trung đảo quanh, làm người chỉ có thể hít mắt, lại vẫn là trốn không thoát, bị chúng nó chui vào trong ánh mắt. Chờ kiêu phỉ gian nan mà chạy vào nhà thời điểm, đã là hai mắt rưng rưng, tiến hạc ác. Bất quá cũng không phải hoàn toàn không tốt một mặt. Tỷ như này gió thổi ở trên người, tuy rằng vẫn là nhiệt, nhưng so nguyên lai không khí độ ấm, vẫn là muốn thấp điểm. Lại tỉ như này cắt đuổi cùng nhau, thái dương cũng bị che khuất không ít, liền không trực tiếp bạo phơi thời điểm như vậy lợi hại. Đương nhiên, này đó, đều là nơi rừng chân người ta nói, từ điều hòa trong xe ra tới tiểu phỉ đám người là cảm thụ không đến. Tiến vào phòng ở sau, tiểu phỉ rốt cuộc thả lỏng lại. Loại này phải bị gió to thổi đi rồi trải qua, vẫn là lần đầu tiên. Bất quá, đương pha lê rách nát thanh âm liên tiếp mà truyền đến thời điểm, tiểu phỉ biết. Chính mình yên tâm đến qua sớm. Mà đương trong phòng rửa tường bày biển ngăn tủ cái bàn bắt đầu phát ra rất nhỏ chấn động thanh, đương phòng ở có thể bị cảm giác được ở đông đưa thời điểm, tất cả mọi người chỉ có thể hai mặt nhìn nhau. Tuy rằng nơi rừng chân phụ trách tiếp đãi bọn họ người lần nữa cương điệu, bọn họ phòng ở tuyệt đối không phải bã đầu công trình, bền chắc thật sự, khẳng định sẽ không bị gió thổi đi. Nhưng lời này, chính hắn đều càng nói càng hoài nghi. Ta ma ơi! Thiếu chút nữa ta này, 150 cân liền cấp thổi đến bầu trời đi. Đi rừng xe liếu các người tùy âm đến, tấn ở mũ thượng tay đều còn không có tới kịp buông xuống. Bất quá không người để ý tới hắn vui lùa, bởi vì liền ở hắn vừa dứt lời, quanh đến một tiếng, ngoài cửa sổ, ly cái này phòng ở cách đó không xa, một đống hai tầng phòng ở, đã thiếu một tầng. Kia gian phòng ở, là các ngươi chuyên môn kiến bã đầu phòng. Bành thành thanh em vô cùng nghiêm túc. Tiếp nãy bọn họ người, chính mình cũng bị dọa tới rồi, há mồm lại câm miệng mấy cái hiếp sau, rốt cuộc tìm được rồi có thể trả lời Bành Thành nói, nếu không, đi trước phía dưới chỗ trốn, trốn. Bành Thành còn không có mở miệng, liêu cắt dành trước phủ định này đề nghị, không được. Ta vừa rồi đã đi xem qua, các người cái kia ngầm phương tiện, kiến quá đơn sơ, hơn nữa rõ ràng từng vào thủy. Quát phong trời mưa, quát phong trời mưa, lớn như vậy phòng ai biết mặt sau vũ sẽ bao lớn. Ngầm càng không an toàn. Khi nói chuyện, bành thành bọn họ mấy cái, đã bắt đầu xem xét phòng ở kết cấu, lại động thủ đem những cái đó nhìn qua không như vậy rắn chắc ra cụ bài trí cấp dọn đi. Chỉ còn lại có liêu cát, bồi ở kiểu phỉ bên người, phỉ phỉ, không cần sợ, chúng ta nhiều người như vậy đâu, liền tính này phòng ở sủ, cũng có chúng ta này đó cao vóc dáng trước đỉnh, tuyệt đối sẽ không áp đến người. Tiêu phỉ kỳ thật thật đúng là không sợ hãi. Lại vô dụng nàng còn có cái có thể trốn một trốn không gian đâu, tuy rằng giá cả sang quý, hiện tại nàng cũng là trả nổi. Muốn nói lo lắng, không bằng nói nàng càng lo lắng trong phòng này người khác, cùng, không biết hiện tại ở nơi nào từ mặc. Ta không có việc gì, nếu không, ngươi cũng đi trước vội. Tiêu phỉ đề nghị, kỳ thật nàng chính mình cũng rất tưởng hỗ trợ, cũng hảo thiếu điểm miên man suy nghĩ. Bất quá, vì không cho những người khác càng lo lắng nàng. Vẫn là thành thành thật thật mang theo đi Không làm trở ngại chứ không giúp gì Có lẽ mới là nàng nhất có thể Vì những người khác làm Ở nhiều lần bảo đảm nàng tuyệt đối Sẽ không rời đi nửa bước sau Liêu cắt rốt của yên tâm rời đi Tiểu phỉ cũng rốt cuộc có thể tìm điểm sự Làm tới phân tán hạ khẩn trương tâm tình Từ tùy thân ba lô lấy ra Một quyển thuần túy lý tính phê phán Tuy rằng nàng cơ bản chỉ nhận thức bên trong chữ hán Nhưng phủng sách này đọc Trừ bỏ có thể có vẻ có nội hàm Quan trọng nhất chính là, như vậy huyền diệu thâm ảo thư, nàng liền tính nửa ngày không phiên trang, cũng là bình thường, kiều phỉ bắt đầu làm bộ làm tịch xem khởi thư tới, thực tế đương nhiên là ở nàng hệ thống trong không gian bắt đầu rồi gieo trồng, thu hoạch, lại gieo trồng quá trình. Tuy rằng ở cái này mỗi người đều vội vội vàng vàng trường hợp, nàng như vậy nhàn nhã có điểm cùng hoàn cảnh không hợp. Bất quá tốt xấu nàng cũng coi như được với cao nhân một cái. Tin tưởng liếu cắt bọn họ khẳng định cũng càng nguyện ý nhìn đến nàng như vậy không chút hoang mang bộ dáng. Đại khái đại bản doanh độ ấm càng cao diện tích lớn hơn nữa nguyên nhân đi, hệ thống trong không gian gieo trồng tốc độ càng nhanh. Bởi vậy, nhưng thật ra thành công mà làm kiểu phỉ lại không tin lực tưởng đông tưởng tây, chấm dãi, liền bên ngoài cuồng phong đều bị nàng quên đi. Không biết qua bao lâu, trong phòng người lại nhiều lên, kiểu phỉ cũng đem lực chú ý từ trong không gian rời đi ra tới. Cùng phong vẫn là không có đỉnh, bất quá theo bành thành phán đoán, cũng không có lại biến đại, dù sao kiểu phỉ là nhìn không ra tới. Nhưng mà mọi người vẫn luôn chờ đợi mưa to lại là một chút dấu hiệu đều không có. Không khí như vậy khô giáo, nếu không phải hiện tại thời tiết thường xuyên các loại không hợp với lẽ thường, ta đều có thể xác định, này căn bản sẽ không trời mưa. Bất quá, ấn hiện tại như thế nào khác thường như thế nào tới quy luật, ta cho rằng, Đợi lát nữa mưa to tuyệt đối tiểu không được. Kêu ai, các ngươi bài mương không phải bã đầu công trình đi. Khí tượng bá báo viên bành thành như thế giỏ hỏi đáng thương nhân viên tiếp tân. Nhưng là, thẳng đến cơm chiều sau, Phong không đỉnh, Vũ cũng vẫn là không hạ. Không biết là thói quen, vẫn là toàn bộ phòng ở bị Phong đến quá hảo. Dù sao lúc này, tiểu phỉ đã đối bên ngoài gió to không như vậy để ý, bởi vì cảm giác thượng, giống như này Phong cũng không trong tưởng tượng nguy hiểm. Đương nhiên, có lẽ quan trọng nhất nguyên nhân là từ mặc rốt cuộc theo chân bọn họ liên lạc thượng, đã biết lẫn nhau đều ở còn tính an toàn địa phương. Đi theo những người này dù đã một tháng sau, tiêu phỉ đã thói quen ở bất luận cái gì một cái xa lạ địa phương nghỉ ngơi, lần này vốn cũng không nên là ngoại lệ. Hơn nữa, nàng ở tới đại bản doanh trước, đã gieo trồng 3 ngày số định mức, ít nhất trong vòng 3 ngày là không cần lo lắng thành phố di độ ấm sẽ lại lần nữa lên cao. Cho nên tạm thời ở chỗ này ở một đêm thượng, nàng hoàn toàn không có gì hảo lo lắng. Nhưng là, ở mọi người chuẩn bị nghỉ ngơi trước, bọn họ rốt cuộc đã biết về trận này cùng phong nguyên nhân gây ra, tuy rằng có lẽ chỉ có thể xem như phòng đoán. Thành phố Di cùng đại bản Doanh Tri Gian, trước mắt ở tối cao độ ấm thượng, đã có 6-7 độ chênh lệch Lần này, ở cửa thông đạo phủ cận, có thể nói phong lớn hơn nữa, nhưng bên kia các loại phương tiện, Vốn chính là ấn tối cao quy cách kiến tạo, cho nên ảnh hưởng ngược lại không cái này nơi ở tạm thời đại. Tuy rằng bởi vì lo lắng tốc độ gió ảnh hưởng tốc độ xe, đình chỉ vật tư cùng nhân viên lui tới, nhưng tin tức truyền tống vẫn là có thể tiến hành. Kỳ thật ngay từ đầu, chỉ là đại bản doanh bên này người muốn thông chi đối diện nhân viên, tạm thời không cần lại đây, không ngờ đối phương cũng đưa tới tin tức, báo cho thành phố gì cũng quát lên gió to. Mà nay nửa ngày phong quất xuống dưới sau, Hai bên càng là phát hiện, thành phố Di cùng đại bản doanh độ ấm, ở xu hướng nhất trí. Nếu nói đại bản doanh bên này cửa thông đạo phụ cận, so ngày thường lúc này độ ấm thấp mò 2 độ còn có thể giải thích thành phong trào quá lớn sở làm cho. Như vậy, thành phố Di bên kia cửa thông đạo phụ cận, đã so ngày thường cao 3-4 độ bộ ráng, lại là vô pháp dùng khác lý do tới giải thích. Hai phương người một thảo luận, đều cho rằng duy nhất khả năng tính, chính là hai bên nhiệt lượng. Cũng thông qua cái kia thông đạo, bắt đầu lưu thông. Tiêu phỉ bọn họ sẽ biết ngày đó, chính là bởi vì canh giữ ở cửa thông đạo người, ở đem việc này báo đi lên trước, trước tới giờ hỏi một chút cái này nơi rừng chân phụ cận hiện tại độ ấm. Tiêu phỉ không biết, lúc ấy, nàng rốt cuộc là đột nhiên nhanh trí vẫn là được ăn cả ngã về không. Ở biết tin tức này nháy mắt, nàng liền xác định chính mình nên làm cái gì. Ngày này, có rất nhiều người không có nghỉ ngơi một lát. Có người ở bận về việc thu thập càng nhiều tương quan tin tức, có người ở đối tân xuất hiện trạng hướng tiến hành các loại khả năng tính cùng kế tiếp ảnh hưởng phân tích, càng nhiều người, ở cùng này phản phất không bao giờ tính toán dừng lại cuồng phong làm đấu tranh. Ma Kiêu Phỉ, nói là đi nghỉ ngơi thượng, trên thực tế, lại là bắt đầu rồi nàng phát hiện cái này hệ thống không gian sau, nhất điên cùng một lần gieo trồng. Suốt 8 giờ, trừ bỏ trung gian bởi vì một chút ngoài ý muốn mà gián đoạn đại khái 10 phút tạ hữu. Tiểu Phỉ vẫn luôn ở không ngừng nghỉ gieo trồng, thu hoạch tuần hoàn chung vượt qua. Đại khái tinh thần lực loại đồ vật này là thật sự tồn tại hơn nữa có thể thông qua luyện tập đề cao. Tuy rằng trước kia Tiểu Phỉ ngẫu nhiên cũng sẽ tự mình cảm giác thực tốt nghĩ, chính mình như vậy không ngừng mà dùng tinh thần lực loại A loại, này tinh thần lực khẳng định không ngừng ở đề cao, nhưng trừ bỏ ngày thường sắc thật không dễ dàng mệt nhã rời ngoại, cũng không trực tiếp chứng cứ. Mà không đáng ngờ, có thể làm được người thật sự quá nhiều bất quá lúc này đây, Tiêu Phỉ vô cùng xác định hơn nữa vạn phần may mắn, chính mình tinh thần lực là thật sự bị đề cao. Ở vốn nên thời gian nghỉ ngơi, tinh thần độ cao tập trung làm hạng nhất thập phần buồn kẻ lập lại công tác, này tuyệt đối đã không phải người thường có thể làm được, ít nhất đã từng tiểu Phỉ là tuyệt đối không có khả năng làm được. Đến nỗi trung ra ngoài ý muốn, là ở Tiêu Phỉ như vậy lập lại công tác năm cái nhiều giờ sau, rốt cuộc bị người tam cấp chi nhất đánh gãy, không thể không lên. Đi ra cửa tìm toilet, cái này nghe nói an toàn nhất phòng, không có tự mang buồng vệ sinh. Kết quả, nàng một mở cửa, đã bị ở cửa từ mặc khiếp sợ. kia một khắc, tiêu phỉ thiếu chút nữa kịp thời. Mười mấy giờ trước, nàng mới đáp ứng xem qua trước người này, tuyệt đối sẽ lượng sức mà đi, nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi, hiện tại, lại cơ bản là bị đương trường trào bao. Không biết làm bộ mắt buồn ngủ ngông lung vừa mới lên bộ ráng, còn tới hay không đến cập. Ngươi ai nhìn tuy rằng trột dạ, lại vẫn là tinh thần sáng láng tiểu phỉ, từ mặt cuối cùng chỉ là thở dài. Sao ngươi lại tới đây? Không đúng, bên ngoài lớn như vậy phòng, ngươi như thế nào còn chạy tới? Tiểu phỉ nháy mắt thay đổi nhân vật, thành chất vấn giả. Ta một xác định, ngươi đã biết thành phố gì cùng bên này độ âm biến hóa, liền đoán được ngươi sẽ làm cái gì? Nghĩ liền tính ngăn không được, cũng đến tận mắt nhìn thấy, mới yên tâm. Tiểu phỉ trong lòng trộm nhạc. Ngoài miệng lại không buông khẩu, vậy ngươi cũng không thể tại như vậy đại phong ra cửa. Khẩn trương qua đi, nàng mới muốn đi đến chính mình là vội vã ra tới đi toilet, nàng có thể hay không liền như vậy chạy trốn A. Từ mặc vòng qua tiểu phỉ, vào phòng, sau đó đưa lưng về phía nàng giống như tùy ý mà phất phất tay, tiểu phỉ tự nhiên là chạy nhanh hướng toilet chạy. Thời gian còn lại, tiểu phỉ lại tiếp tục lúc trước công tác. Ngay từ đầu còn xếp bởi vì bên cạnh ngồi từ mặt mà phân thần, sau lại, lại bởi vì hoàn toàn an tâm, mà tinh thần càng tập trung. Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, vẫn là hai cái có tình nhân, kết quả lại là từng người ở phát ngốc, cũng coi như được với kỳ ba. Đương Thái Dương lại một lần dâng lên, tân một ngày đã đến, vội 8 giờ kiểu phỉ lại là tinh thần thực không tồi, đặc biệt đương nàng đem đêm nay thượng thành quả đều bán đi sau. Tiêu đồng vàng số lượng càng làm cho nàng tràn đầy cảm giác thanh thiệu. Ánh bình minh, phong rốt cuộc đứng lại. Mà tiêu phỉ sợ chờ đợi mưa to, đúng hẳn tới. Tiêu phỉ cùng từ mặc liếc nhau, đều ở lẫn nhau trong mắt thấy được tương đồng vui sướng. Từ mặc đối với tiêu phỉ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó rời đi. Nhìn ngoài cửa sổ mưa to, tiêu phỉ trên mặt còn có thể ra vẻ chấn định, trong lòng kỳ thật khẩn trương thật sự, không biết thành phố gì bên kia, có không như bọn họ đoán kỳ. Giờ phút này cũng đã mưa to tầm tã, nơi rừng chân, chư bỏ kiểu phỉ bọn họ này đó từ thành phố di lại đây người, đã có rất nhiều người từ trong phòng chạy đi ra ngoài, ở trong mưa lại kêu lại nhảy, sau đó lại một thân thủy bị người hô quát trở về. Phụ trách tiếp đãi bọn họ người, đối mặt bình tĩnh như thường bành thành đám người, lại đối lập hạ thất thố bên ta nhân mã, rất có điểm ngượng ngùng mà giải thích nói, đại gia vẫn luôn ở ngóng trông trời mưa, gần nhất thật lâu không trời mưa. Chúng ta dùng thủy đều đã có điểm khó khăn. Nói nơi này, hắn đột nhiên lại trở nên lo lắng lên, không biết này vũ lại sẽ hạ bao lâu, mỗi lần mọi người đều là mong trời mưa, mong tới rồi về sau lại bắt đầu phát sầu, không biết nó khi nào mới bằng lòng đỉnh. Bành Thánh đám người cho nhau nhìn thoáng qua, đã bắt đầu suy xét muốn hay không sấn hiện tại trên đường còn không có cái gì giọt nước thời điểm, về trước thành phố Di Lưu tại bên này, bọn họ công tắc cũng vô pháp khai triển còn không bằng trước tiếp tục thành phố Di bên kia tìm tòi công tác. Liêu các ngắm đang nhìn bên ngoài mưa to phát ngốc tiểu phỉ liếc mắt một cái, dùng khẩu hình nói cho những người khác, đoàn trưởng ngày hôm qua liền tới rồi, hỏi một chút đoàn trưởng ý tứ lại nói. Cũng không có làm cho bọn họ chờ thật lâu, thông qua nơi rừng chân liên lạc thiết bị, liên hệ thượng thông đạo bên kia người, từ mặt thực mau liền đem thành phố Di bên kia tin tức mang theo trở về. Thành phố Di hiện tại cũng cùng nơi này giống nhau. Đang ở hạ mưa to, nhiệt độ không khi đã khôi phục đến ngày thường lúc này số độ. Ngày hôm qua mới vừa quắt gió to thời điểm, thành phố di độ ấm một lần thăng thật sự mau, làm rất nhiều người lo lắng không thôi. Cũng may sau lại thăng ôn dần dần mà chậm lại, cuối cùng, tối cao độ ấm vẫn là duy trì nguyên lai trình độ, cũng không có đột phá đến đại bản doanh bên này trình độ. Mà đại bản doanh bên này, các nơi bình quân tối cao độ ấm bị kéo thấp gần 3 độ bộ ráng. Tuy rằng cùng Di khi bên kia còn có chênh lệnh, nhưng sinh ra hiệu quả vẫn là thực kinh người. Hơn nữa hôm nay Vũ như vậy một chút, phòng trừng nhiệt độ không khí còn muốn hàng một ít. Hiện tại liền xem này Vũ, rốt cuộc sẽ hạ đã bao lâu? Từ mặt nói được ý vị thâm trưởng có lẽ ở đây, chỉ cần kiểu phỉ rõ ràng hắn hoàn chỉnh ý tứ, hiện tại còn cần chờ đợi, chính là này mưa to, thành phố Di cùng đại bảng doanh, rốt cuộc là duy trì từng người nguyên lai trời mưa phương thức. Vẫn là xu hướng nhất trí. Nếu là người sau, như vậy, sẽ là thành phố Di cũng cùng đại bản doanh bên này giống nhau. Từ đây một chút mưa đã rơi đến phát hồng thủy mới thôi. Vẫn là đại bản doanh bên này, cũng biến thành mỗi ngày một hồi mưa to, mỗi lần thời gian đều không dài. Ở mưa to hạ hơn một giờ sau, ở Kiều Phỉ đã bắt đầu có chút khẩn trương thời điểm. Thành phố Di bên kia, ngày thường mỗi ngày kia trần mưa, giống nhau cũng liền nửa giờ tả hữu. Rốt cuộc có người tới báo cho từ mặc nói thành phố Di bên kia chuyển đến tin tức, mưa đã cạnh, hơn nữa bước đầu phán đoán cũng không có đồng ruộng gặp thai họa Đang nói thời điểm, đại gia phát hiện, bên ngoài Vũ cũng ở thu nhỏ, hơn nữa thực mau liền hoàn toàn ngừng lại. Giờ này khắc này, tiểu phỉ trong lòng vui sướng, đại khái chỉ có từ mặc có thể thể hội. Hiện tại loại trạng thái này, là bọn họ dự tính tốt nhất kết quả. Bành thành đám người cũng thực vui vẻ. Này hết mưa rồi bọn họ công tác là có thể tiếp tục, sớm một chút tìm được tân thông đạo, mới là đối đại bản doanh bên này đồng liêu tốt nhất trả lời. cư nhiên dám nói bọn họ ở thành phố gì thời điểm, tìm được những cái đó thông đạo, đều là mèo mù gặp chuột chết, thật hẳn là đem ép tình Trương Bình Hà kéo qua tới cấp kêu bang nhân nhìn xem, làm cho bọn họ biết cái gì mới kêu mèo mù gặp chuột chết. Đại bản doanh bên này người, đối này vũ nhanh như vậy dừng lại, lại là lại hỉ lại ưu thì chính là lúc này Vũ cũng không có tạo thành hồng nạ đúng hại, phải biết rằng lâu như vậy tới nay, bọn họ đều đã mau thói quen kế tiếp bài thủy cứu tế công tác. Đặc biệt ngày hôm qua cái loại này che trời gió to, càng là làm mọi người đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Yêu chính là, hạn lâu như vậy, điểm này Vũ chỉ sợ không đủ để giảm bất tình hình hạn hán, càng không đủ để kiên trì đến tiếp theo cái ngày mưa. Nơi này hiển nhiên đã bị chúng ta thành phố di đồng hóa, yên tâm yên tâm. Chúng ta kia quy luật là mỗi ngày một trận mưa, ngày mai lúc này nảy vũ liền lại sẽ hạ. Bành thánh anh em tốt mà vô sắc mặt một hồi biến đổi nhân viên tiếp tân, hảo tâm an ủi. Mặc kệ thế nào, mưa đã cạnh, mọi người đều có thể từng người xuất phát, tiếp tục chính mình nên làm sự. Đại bản doanh khí hậu trạng hướng cải thiện, cũng làm từ mặc rốt cuộc đối kiểu phỉ yên tâm không ít. Trong một ngày, kiểu phỉ bọn họ rốt cuộc có thể hảo hảo tìm xem đại bản doanh bên này đôi mắt phân bố tình huống. Kết quả như mong muốn chung làm người rất là thất vọng. Một ngày xuống dưới, bọn họ tiến lên có mấy trăm km, lại chỉ tìm được rồi hai nơi, hơn nữa đều là không có bất luận cái gì cơ hội an toàn thông qua. Này nếu là ở thành phố Di, tuy tiện ở đỉnh núi tìm một chỗ dừng lại, tầm mắt trong phạm vi, đều không phải ít với hai nơi. Bọn họ thật là vất vả, không thể so biển rộng vất căn châm đơn giản, ta lần sau không cười nhạo, không, thiếu cười nhạo bọn họ một chút hảo. Liêu cắt như thế cảm khái. So với trước kia ba bước dừng lại, tiêu phỉ luôn là bận về việc quan sát các đôi mắt biến hóa quy luật. Những người khác cũng vội vàng xác định cung kỷ lục chúng nó cụ thể lớn nhỏ cùng vị trí. Hiện tại quả thực đều nhàn đến muốn trường mau, cộng thêm hoàn toàn không có cảm giác thành tựu Hoa ba ngày thời gian, tiêu phỉ đám người đem đại bản doanh toàn bộ biên giới đi rồi một vòng. Đem này tới gần mặt đất kia một mảnh địa phương kiểm tra rồi một lần. Ba ngày xuống dưới. Kiều phỉ đã có thể sắc và tinh thần đều mệt cảm giác, chủ yếu là bị nhảm chắn nháo Cái gì đều không có, người liền dễ dàng thất thần, này vừa thất thần, lại sợ bỏ lỡ. Cho nên này ba ngày, liền ở tiểu phỉ không ngừng lo lắng cho mình một không cẩn thận liền thất thần. Những người khác đã nếu không đoạn mà cùng nàng nói chuyện để tránh nàng thất thần, lại lo lắng nói được quá nhiều làm nàng phân thần, cuối cùng làm cho mọi người đều mệt cái chết khiếp. Đến nỗi thành quả. suốt 3 ngày, Bọn họ chỉ tìm được rồi 8 chỗ thông đạo, hơn nữa không một chỗ là có thể thông qua. Vòng một vòng trở lại nguyên điểm sau, bành thành bọn họ rốt cuộc đối đại bản doanh bên này phụ trách tìm kiếm thông đạo người, có trực quan mà khác sâu lý giải. Các ngươi quá không dễ dàng. Ở cùng thành phố di cửa thông đạo bên này, gặp người quen bành thành, như thế cảm thán. Bất quá, đối phương ở được biết bọn họ thu hoạch sau, mới là thật sự ngạc nhiên, ta vẫn luôn cho rằng các ngươi là ở khoan lác. Chúng ta lúc ấy hoa một tháng, một chút phát hiện đều không có, mới từ bỏ đang tới gần mặt đất này một khối tìm đòi. Không nghĩ tới. Hắn nhìn phía phía trước cùng thành phố Di cửa thông đạo, nhớ tới lúc trước ở gần đây phát hiện thành phố Di chuyển tới tin tức hộp sau. Bọn họ ở gần đây khu vực trận địa sẵn sàng đón quân địch, điều đại lượng phi cơ tới theo dõi mặt trên không gian. Nếu không phải bọn họ mấy cái từ tin tức hộp đánh số đã biết đối diện là người nào, phán đoán ra đối diện thông đạo. Không có khả năng là ở trời cao trung, nếu không nhất định sẽ có thêm vào thuyết minh, do đó ở gần mặt đất cũng bố trí theo dõi, chỉ sợ ngày hôm sau thời điểm, bên này liền phải bỏ qua tìm được thông đạo vị trí. Nói vậy, mới thật muốn bị người cười nhạo đã chết. Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được nhìn thoáng qua tất nhiên sẽ cười đến lớn nhất thanh liếu cắt liếc mắt một cái, mới phát hiện người này chính cười đến không có hảo ý. Ngươi lại muốn thế nào? Người này bị liễu cắt cười đến trong lòng phát mau, nghĩ không ra chính mình lại có cái gì nhược điểm bị bắt được. Ngươi yên tâm, ta sẽ không tùy tùy tiện tiện đem ngươi nói đoàn trưởng ở khoác lát sự nói ra đi. Liêu các nghiêm trang mà nói, còn nhấc tay làm thề trạng. tiêu phỉ ở bọn họ cho nhau treo gẹo chung, đối bọn họ lẫn nhau quan hệ, cũng có càng nhiều hiểu biết. Xem ra từ mặc quả nhiên đem cái gì đều an bài hảo. Lúc sau mấy ngày, bọn họ thay đổi phương tiện giao thông. Tiếp tục kiểm tra cách mặt đất xa hơn địa phương. Lúc này, không có địa hình ảnh hưởng, tốc độ càng nhanh. Tuy rằng ngay từ đầu thời điểm, ở phi cơ trực thăng quan sát này đó thông đạo biến hóa quy luật, làm tiêu phỉ thực không thích ứng, bất quá chậm rãi thì tốt rồi. Tiêu phỉ dần dần mà đã bắt đầu có thể nhận thấy được, nàng kỳ thật cũng không phải thông qua chính mình đôi mắt nhìn đến này đó thông đạo. Sở dĩ vẫn luôn yêu cầu dùng đôi mắt xem. Là bởi vì nàng tâm lý thượng nhận định chỉ có đôi mắt mới có thể nhìn đến đồ vật. Cái này làm cho nàng nhớ tới trước kia chơi máy tính thời điểm. Rõ ràng chính mình ngày thường đánh chữ thời điểm cũng không nhìn chầm chầm bàn phím. Một khi là ở trong bóng tối thấy không rõ bàn phím thời điểm, liền các loại tìm không thấy chữ cái kiện. Tuy rằng hiệu suất rất cao, kết quả sao? Chỉ có thể nói là xem cùng nào so. Nếu là theo chân bọn họ phía trước 3 ngày mới tìm được 8 chỗ thông đạo so sánh với. Hiện tại mỗi ngày đều có thể tìm được 20 tới cái thông đạo, coi như thành quả nổi bật. Nếu là cùng thành phố di kia so, không nói cũng thế. Đến nỗi có thể thông qua địa phương. Thực bất hạnh, đừng nói có thể an toàn thông qua, liền đơn phương sẽ xuất hiện tiêu chấp tạm dừng thông đạo, đều một cái không phát hiện. Đến lúc này, tiểu phỉ đã hoàn toàn xác định, từ mặt phán đoán mới là đối. Đại bản doanh địa phương lại đại cũng vô dụng. Nơi này duy nhất một cái an toàn thông đạo chính là cùng Di khi tương liên cái kia, muốn liên lạc thượng địa phương khác, không bằng hồi thành phố Di đi tìm, ở bên này cơ bản chính là lãng phí thời gian. Bành thành đám người hiển nhiên cũng có không sai biệt lắm phán đoán, cùng Kiều Phỉ giống nhau, công tác nhiệt tình đã càng ngày càng thấp, nói lên thành phố Di thời điểm, cũng càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc, ở Kiều Phỉ bọn họ đã bắt đầu tiêu cực lãng công thời điểm. Từ mặt thông chi bọn họ ở đại bản doanh công tác có thể trước dừng lại, chuẩn bị hồi thành phố Di. Đoàn trưởng thật lợi hại, nhanh như vậy liền nói phục phía trên những người đó. Nói như vậy những người đó còn rất khai sáng, nguyên lai like ta vẫn luôn đoan uổng bọn họ, ha ha. Bành thanh nhạc nói, liêu cắt tắc càng hiện thực, ha ha ha, bọn họ sớm nên thừa nhận, ta đại thành phố Di, mới là tân thế giới trung tâm. Về sau thành phố Di, khẳng định là tốc đất tốc vàng. Phát đạt phát đạn ta tại thế giới trung tâm có một mẫu đất, ha ha ha ha. Ơn, tiểu phỉ đã giúp hắn náo bổ một cái trống nảnh cùng tiếu hình tượng. Bất quá, rời đi trước, tiểu phỉ gặp một chút phiền thoái, có đại nhân vật muốn gặp nàng. Hơn nữa, còn không phải thông chi nàng đi ít kiến, là người ta đại nhân vật muốn tới cửa tới gặp nàng, cái này làm cho tiểu phỉ áp lực lớn hơn nữa. Mố mà, một vị đại khái hơn 50 tuổi trung niên Người! Đang ở qua lại đi lại chung, rốt cuộc vẫn là phẫn nộ mà chỉ vào trước mặt người hỏi, ngươi nói, ngươi là sợ ta ăn nàng vẫn là như thế nào mà. Vì cái gì chính là không đồng ý làm nàng tới kinh thành. Chạm trước mặt hắn tử mặc bình đạm không gợn sóng mà trả lời, ngài là biết đến, bọn họ hiện tại thời gian thực khẩn trương, tiểu phỉ tác dụng lại thực mấu chốt, thật sự là vội đến không thể tránh ra. Trung nhiên nhân cười lạnh, Nga, nàng vội, ta liền rất nhàn. Còn có, ngươi không cần cùng ta nói nàng vội, không có thời gian. Đừng cho là ta không biết, hôm trước bọn họ phi cơ trực thăng, liền ở ngoài thành. Ngươi hành a, đây là chơi qua cửa thành mà không vào đâu. Ha ha, chờ ta thấy kia nữ hoa hoa, nhất định hảo hảo cùng nàng tâm sự. Ngươi thả rằng buổi chúng ta mấy cái lão nhân tốn thời gian, cũng không muốn đi cùng nàng thấy cái mặt. Tư mặc hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, chỉ là thực thành khẩn mà nói, ngài tùy ý bất quá. Đến lúc đó phỉ phỉ khẳng định sẽ không đem ngài tính đến này mấy cái lao nhân bên trong, nếu không, ngài suy nghĩ cá biệt giới thiệu tử. Lan. Người nọ bị khí cười, rốt cuộc vẫn là phóng tử mặc rời đi. Tiêu phỉ khẩn trương là rõ ràng lại theo lý thường hẳn là. Việc này phát sinh, muốn nói nàng trước nay không nghĩ tới, khẳng định cũng là không có khả năng. Từ biết chính mình có lẽ là duy nhất một cái có thấy những cái đó thông đạo năng lực người bắt đầu. Từ quyết định dùng năng lực này vì cái này thế giới làm điểm sự thời điểm, từ nàng năng lực không hề là chỉ có vài người biết đến bí mật sau, nàng liền nghĩ tới, có lẽ sẽ có như vậy một ngày. Rốt cuộc, nàng tác dụng, trước mắt xem ra, thuộc về không thể thay thế được lại không thể thiếu, mặc kệ là vì cổ vũ nàng vẫn là mượn sức nàng, tổng hội có chút đại nhân vật, sẽ muốn gặp nàng. Nhưng có một số việc, không phải nói dự tính tới rồi, là có thể thản nhiên đối mặt. Hoặc là nói, nguyên nhân chính là vì ngay từ đầu liền nghĩ tới như vậy chẳng hướng, còn nghĩ tới càng nhiều mang thêm sự, ngược lại khiến cho kiều phỉ càng khẩn trương. Bất quá, trước mắt loại tình huống này, nào đó ý nghĩa đi lên nói, là kiều phỉ các loại phỏng đoán, tốt nhất một loại tình huống. Lúc trước kiều phỉ mới vừa biết chính mình năng lực này thời điểm, từ mặt đã từng muốn nàng suy xét rõ ràng, muốn hay không sử dụng loại năng lực này. Lúc ấy kiều phỉ, Đối này cũng không có bất luận cái gì do dự. Không phải nàng phẩm đức cao thượng, chỉ là bởi vì, nàng đã biết, năng lực thật sự ý nghĩa trách nhiệm. Dũng cảm đối mặt, có lẽ sẽ làm nàng gặp được chút phiền thoái, trốn tránh, lại tất nhiên làm cho con đường phía trước khó đi. Sau lại phát sinh những cái đó sự, cũng làm nàng vô cùng may mắn lúc trước lựa chọn, nàng chỉ là cái người thường, trái tim xa không cường đại đến. Có thể thừa nhận bởi vì chính mình nhất thời yếu đối mà làm vô số người thân ở nước sôi lửa bỏng loại sự tình này, chẳng sợ việc này, chỉ có nàng chính mình biết. Lúc ấy, ở đã biết nàng quyết định sau, từ mặc liền đã từng đã nói với nàng, nguy hiểm nhất bí mật là chỉ có số ít vài người biết đến bí mật. Cùng với đánh cuộc này vài người nhân tính thiện, không bằng đánh cuộc người với người quyền lợi cùng ít lợi chi gian chế hành. Cho nên, an toàn nhất bí mật. Chính là làm nó không hề là bí mật Cho nên sau lại, bọn họ vẫn luôn thừa hành nguyên tắc chính là làm yêu cầu biết Có thể biết đến người, đều biết kiểu phỉ có được năng lực này Mà này đó biết đến người, đã bao gồm tiểu phỉ người nhà Cùng nàng cùng nhau công tác người Vì bọn họ công tác cung cấp trợ giúp người Thành phố Di tương quan một ít lãnh đạo Đương nhiên cũng bao gồm sau lại liên hệ thượng đại bản doanh sau Tương quan nhân viên công tác cùng với càng nhiều kiểu phỉ không làm rõ được lãnh đạo thủ trưởng linh tinh nhân vật. Muốn nói kiểu phỉ lo lắng nhất, chính là này đó đại nhân vật phân biệt tìm tới mua tới, trời biết bọn họ chi gian có thể hay không cũng có phe phái A đứng thành hàng A loại này nơi nơi đều có sự. Vạn nhất những người này đấu lên, làm nàng thành pháo hôi, nhưng như thế nào là hảo. Mà hiện tại, tìm tới nàng, là đại nhân vật trung đại nhân vật. Nàng chỉ cần lo lắng đến lúc đó nên nói cái gì không nên nói cái gì thì tốt rồi, tuy rằng, này đã đủ làm nàng đứng ngồi không yên. Không cần khẩn trương, ta đại khái có thể đoán được hắn sẽ cùng ngươi nói cái gì, trên cơ bản, sẽ không có cái gì có thực tế ý nghĩa nói. Ta nhớ rõ, ta lần đầu tiên bị tiếp kiến thời điểm, từ đầu tới đôi liền nói mấy cái có tự. Ngươi đâu, có thể trang trang thẹn thùng, chỉ cần gật đầu cùng lắc đầu thì tốt rồi. Chờ đợi thời gian, từ mặc như vậy cùng tiểu phỉ truyền thụ kinh nghiệm. Tiểu phỉ căm tức nhìn hắn, cái gì kêu chàng trang thẹn thùng à. Nói được nàng thực hào phóng dường như. từ mặc cười khẽ, tiếp tục nói cho nàng, ta phỏng chứng đâu, sẽ hỏi trước hỏi ngươi người nhà, cái này ngươi có trở về hay không đắp cũng chưa quan hệ, nhà ngươi có người nào, hắn khẳng định đã rõ ràng. Sau đó, trọng điểm chính là các loại khen ngợi ngươi khích lệ ngươi làm ngươi không ngừng cố gắng, này đó ngươi có thể chiếu đơn toàn thu. Nếu là ngươi cảm thấy hắn khen đến không đủ, liền nhiều lắp đầu, khiêm tốn một chút. Cuối cùng, cũng là duy nhất quan trọng, hẳn là sẽ thực khách khí hỏi ngươi có hay không cái gì khó khăn, lúc này, nhất định phải nói, về sau gặp được vấn đề lại tìm hắn. Liên tính là miệng hứa hẹn, chỉ cần xử lý đến hảo, cũng là rất hữu dụng Tiêu phì hát tuyến, này thật là quá để mắt nàng, cư nhiên còn trông cậy vào làm nàng đi tính kế cái hứa hẹn trở về. Bất quá, chính mình đấy lòng lẩn ẩn hưng phấn lại là sao lại thế này a, quả nhiên là bị dậy hư sao? Đại khái là bởi vì có một cái rộng lớn mục tiêu, chờ thật gặp mặt thời điểm, Tiêu Phỉ cảm thấy không đợi đãi thời điểm khẩn trương. Hơn nữa đi, tuy rằng là lần đầu tiên gặp mặt, bất quá kỳ thật lẫn nhau hẳn là đều rất thuộc. Tiêu Phỉ tin tưởng trước mặt vị đại nhân vật này, khẳng định xem qua nàng tư liệu, làm không hảo nhà nàng tổ tông 8 đời đều ở tư liệu So nàng chính mình biết đến còn nhiều. Đến nỗi nàng, tuy rằng không tính nhiều quan tâm thời sự, nhưng không chịu nổi truyền thông ngoanh tạc ca, nhận thức vị này, cũng đã có không ít năm. Bị chính mình người quen lý luận thuyết phục tiểu phỉ, lại phát hiện đối phương quả nhiên như từ mặc theo như lời, trước thân thiết ân cần thăm hỏi nổi lên nàng người nhà, tâm tình càng là thả lỏng không ít. Ít nhất nàng đã có thể cảm giác được, chính mình trên mặt mỉm cười, không như vậy cứng đờ. Mà đương nói chuyện tiến vào đến khen ngợi lưu trình thời điểm, tiêu phỉ từ lúc bắt đầu quả nhiên như thế, đến nghe nghe bắt đầu ngượng ngủng, đến cuối cùng, chỉ còn lại có tràn đầy sùng bái. Đã sùng bái ta thiên triều ngôn ngữ bác đại tinh thần lại sùng bái trước mắt người này khen người trình độ quá cao. Mà nhất sùng bái, là bị khen bị kia, thật là một lòng vì công vô tư phụng hiến điện phạm, hảo tưởng có duyên có thể được vừa thấy, dù sao như vậy vì đại người, tiêu phỉ xác định khẳng định không phải là chính mình. Đối phương cũng phát hiện tiểu phỉ đã bị những cái đó khen thưởng từ ngữ dọa tới rồi, đối nàng khiêm tốn cẩn thận không cao ngạo không nóng nảy thái độ, càng là ấn tượng rất tốt, cũng liền không lại tiếp tục mặt sau lời nói khách sáo, mà là hỏi tiểu phỉ trước mắt trạng thái. Rốt cuộc từ vô số viên đạn bọc đường vây quanh trung thoát thân kiểu phỉ, lập tức đánh lên tinh thần, chuẩn bị tranh thủ thực hiện cái kia rộng lớn mục tiêu. Vì thế, Nàng loại này rõ ràng đối cái này để tại so phía trước khen ngợi càng có hưng thú bộ dáng, thành công mà vì nàng lại bỏ thêm rất nhiều ấn tượng phân. Nàng đối diện vị kia, tự nhiên là có thể nhìn ra tới, Tiêu Phỉ là thật sự không cho rằng chính mình vì cái này xã hội làm sự có bao nhiêu khó được. Nàng không chỉ có không có bởi vì những cái đó khích lệ nói mà lâng lâng, ngược lại, nhưng thật ra đối những cái đó khen thưởng có điểm thích hứng bất lương, có thể thấy được là cái tâm tính thuần lương tử. Bất quá, đương đối phương càng thêm thân thiết mà bắt đầu dò hỏi nàng ngày thường có thể hay không cảm thấy cô đơn thời điểm, tiêu phỉ rốt cuộc phát hiện, đề tài này đi hướng không lớn thích hợp. Con hảo, chúng ta cùng nhau công tác người tương đối nhiều, bọn họ đều đãi nhân khá tốt, cũng thực có thể nói. Tiêu phỉ lựa chọn tương đối an toàn trả lời, không nói thẳng những người đó, thường xuyên cùng nói tướng thanh dường như có thể nói một đường. Bất quá, sự thật cho thấy... Đối phương mục tiêu không phải cùng nàng cùng nhau công tác người, mà là từ mặc. Bởi vì đối phương theo nàng lời nói, nói lên từ mặc luôn là không có hảo hảo bồi hắn, vẫn luôn vội công tác, quá không săn sóc người gì đó. Công tác quan trọng. Tiêu phỉ đành phải nhỏ rộng phản bác. Đúng vậy, công tác là rất quan trọng, nhưng là, nam nhân luôn là dễ dàng thô tâm đại ý, có đôi khi, yêu cầu người cùng hắn làm một nào, mới có thể làm hắn càng để bụng. Như vậy, thích hợp sao? Không được tốt đi. Tiêu phỉ kỳ thật đã có điểm trận mắt há hốc mồm, vì cái gì lại là một vị nam tính trưởng bối, tới cùng nàng nói nam nhân thói hư tật xấu. Hơn nữa, loại này trói lõi mà cổ động nàng theo mặc đi rủ ổ lại là nháo nào vừa ra a Thích hợp. Ngươi không cần sợ hắn, có chuyện gì, ta cho ngươi chống lưng, làm hắn tới tìm ta. Đối phương quả thực là hận sắt không thành thép cộng thêm đảm nhiệm nhiều việc. Tuy rằng để tài đi hướng quỷ dị, Hãy nay chỉ còn tính kiên định tiểu phỉ, vẫn luôn nhớ thương chính mình lúc ban đầu mục tiêu. Lúc này, tuy rằng tiền đề có điểm kỳ quái, nhưng cơ hội khó được, bởi vậy nàng chạy nhanh mở miệng, kia về sau có chuyện gì, ta khiến cho hắn đi tìm ngài. Đối phương sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên cười ha ha, nói, hảo, hảo, hảo. Cảm giác bản tính nhỏ đã bị xuyên qua, nhưng mục tiêu lại sắc thật đạt thành tiểu phỉ, cười đến ngượng ngùng lại khó nén vui vẻ. Tự giác toàn bộ gặp mặt hẳn là không ra cái gì vấn đề kiểu phỉ, ra tới sau, còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm, đã bị chờ ở bên ngoài từ mặc, chỉ vào cùng hắn cùng nhau một vị lao gia tử, giới thiệu nói là hắn ra ra. Không đợi nàng hoan quá mức tới, làm hai bên duy nhất cộng đồng người quen từ mặc, lại bị kéo bên trong đi. Này đều gọi là gì sự a? Nàng một chút chuẩn bị tâm lý cũng không có a. Từ gia gia, ngài hảo. Kịp thời nửa ngày tiểu phỉ Chứ bỏ chào hỏi một cái thăm hỏi một tiếng ngoại, hoàn toàn nghĩ không ra nên làm điểm cái gì nói điểm cái gì. Có lẽ cũng là vì trước mắt lao nhân, nhìn qua quá huy nghiêm, vừa thấy chính là cái loại này nói một không hai hình, kiểu phỉ đối người như vậy thật sự trong lòng không đế. Phỉ phỉ A trong khoảng thời gian này, thật là ít nhiều ngươi chiếu cố từ mặc. Lao nhân thanh âm, lại ngoài ý muốn ôn hòa. Không có, hắn chiếu cố ta tương đối nhiều. Tiêu Phỉ phản xạ có điều kiện mà mở miệng, trực tiếp thượng tiêu chuẩn đáp án, nói xong chính mình đều ngượng ngùng. Từ lao ra tử lại thuận thế tiếp lời nói, "Ta này tôn tử, đối chính mình để bộ người, xác thật rất tinh tế, có đôi khi đều đến bà bà mụ mụ nông nỗi. "Bất quá ngươi yên tâm, từ nhỏ đến lớn, trừ bỏ ta cùng hắn cha mẹ, hắn liền đối với ngươi thượng tầm, những người khác kia đều là một chút kiên nhẫn cũng không có." Lúc này, Tiêu Phỉ cảm thấy Chính mình hẳn là chỉ cần mỉm cười thì tốt rồi Mà tứ lao ra tử lại bắt đầu chứng minh việc này Nói lên chính mình tồn tử từ nhỏ liền Cỡ nào chịu nữ hài tử hoang nghênh Mà hắn lại như thế nào vẫn luôn cùng các nàng bảo trì khoảng cách Cũng không giả lấy nhan sắc Cuối cùng, lại chuyển hướng về phía chứng minh từ mặc là cái trượng phu người tốt tuyển Hơn nữa, lý do thập phần đầy đủ Đầu tiên lớn lên xoái, mang đi ra ngoài có mặt mũi Tiếp theo có thể chạy có thể đánh Có cảm giác an toàn cuối cùng công tác bận rộn không cần lo lắng hắn đi ra ngoài niêm hoa nhã Thảo đương nhiên hắn còn cường điệu cuối cùng một chút chỉ là đang nói khách quan thượng sự thật là đẩy mạnh tiêu thụ một phen hảo thủ tiêu phỉ nhớ tới từ mặc nói qua phu thân hắn là làm buôn bán xem ra này làm buôn bán bản lĩnh hẳn là chính là từ lao ra từ nơi đó di chuyển xuống dưới dù sao cũng phải tới nói hai chàng gặp mặt Đối kiểu phỉ mà nói, đều là ngoài dự đoán nhẹ nhàng. Đương nhiên, sau lại, tiểu phỉ cũng hiểu được, như vậy kết quả, có một cái cộng đồng nguyên nhân, chính là đối phương đối nàng ôm có thiện ý nói trắng ra điểm chính là, hai bên đoạn số kém quá lớn, chính mình quá non, cho nên chỉ cần đối phương nguyện ý, tự nhiên có thể làm nàng quên khẳng trương. Nghĩ thông suốt kiểu phỉ, không cấm có điểm vui sướng khi người gặp họa mà nghĩ đến, cùng những người đó đoạn số tương đối tiếp cận từ mặc. Không biết có thể hay không cảm thụ khác nhau rất lớn. Tiêu phỉ ra tới sau đã bị kêu đi vào từ mặt, trong lòng cảm thụ như thế nào khó mà nói, ít nhất trên mặt, bình tĩnh thật sự. Có việc liền tới tìm ta, là ngươi chủ ý đi. Đối phương cười như không cười. Là, từ mặt không chút do dự, đương nhiên cũng không chút nào trộn dạ. Đối phương nhìn chầm chầm từ mặt nửa ngày, đột nhiên còn nói thêm, là cái trầm ổn hài tử, tâm tính cũng coi như đơn giản kiên định. Tuổi này, khó được à? Làm ngươi không hảo phán đoán, này nói rốt cuộc là từ mặc vẫn là kiểu phỉ. Đúng vậy, nàng vẫn luôn như thế, ta đã sớm nói qua, ngài có thể yên tâm. Từ mặc đối này, có không chút nào che giấu đắc ý cùng tiêu ngạo. Ta có cái gì không yên tâm, dù sao có cái gì vấn đề, ta liền tìm ngươi. Đối phương cũng rốt cuộc đuông xuống cái này để tài. Xác định kiểu phỉ cái này có thể nói mấu chốt nhất phân đoạn. Sẽ không dễ dàng ra vấn đề sau, bọn họ có rất nhiều công tác nhu cầu cấp bách đi làm. Những cái đó cùng quốc gia mất đi liên hệ địa phương, yêu cầu mau chóng tìm được. Những cái đó thất lạc thân nhân, khả năng tao ngộ cái gì khó khăn, cũng yêu cầu trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Mà văn nhất, trước tìm được, là cũng không thân thiện địch nhân, cũng là cần thiết trước tiên làm tốt tương đối. Đương nhiên, này đó chuyện phức tạp, cùng tiểu phỉ cũng không có trực tiếp quan hệ. Ở đêm toàn bộ đại bản doanh đã xoay hai vòng, lại đối nơi này cụ thể tình huống vẫn là hoàn toàn không biết gì cả sau, tiêu phỉ bọn họ rốt cuộc về tới thành phố Di. Rơi đi trước, tiêu phỉ cuối cùng một ý niệm cư như là, vạn nhất có người hỏi nàng đại bản doanh người, sinh hoạt như thế nào, nàng nên như thế nào trả lời. Nói thẳng không biết được chưa à? Bất quá thức mau, tiêu phỉ liền biết, chính mình hoàn toàn là nhiều lo lắng. Thành phố Di người, hiện tại tin tức rất linh thông. Phát đi bằng truyền hình mỗi ngày lăn lộn truyền phát tin các loại mới nhất tin tức, làm đại gia không bao giờ dùng lo lắng nóng bức giữa trưa thời gian, gặp qua với nhàng chán. Động đất sau, hoặc là nói thái dương biến thành hai cái sau, bầu trời vệ tinh nhân tạo mất đi tung tích, vệ tinh TV là không cần suy nghĩ. Có tuyến TV sẽ đi theo rời khỏi mọi người sinh hoạt, nguyên nhân chủ yếu còn ở chỗ thành phố gì quá tiểu, vật tư thiếu thốn, mà thiết bị hư hao lại nhiều, không có tân tới thay đổi. Thậm chí liền sửa chữa đều tài liệu không đủ. Hơn nữa rốt cuộc chỉ là giải trí nghiệp, ở lúc ấy sinh tồn mới là việc quan trọng nhất, địa lực đều không thể cung ứng dưới tình huống, cũng không có khả năng đầu nhập quá nhiều sức người sức của. Cho dù sau lại mở điện, thời gian lâu như vậy qua đi, những cái đó hư rất thiết bị càng không hào tu. Càng đừng nói, trong đó một ít thiết bị, sớm đã bị dịch làm nó dùng, rốt cuộc, lúc trước thành phố gì, có thể nói là cái gì đều thiếu. Cùng ad tỉnh liên hệ thượng sau, đều không giàu có hai bên, chủ yếu tiến hành chính là vật vật trao đổi, kia cũng đều là vì sinh tồn suy xét, đối phương yêu cầu có thể cao sản lương thực chủng loại, mà thành phố Di yêu cầu phát điện thiết bị tới vượt qua cực nóng thời tiết. Nhưng ở cùng đại bản doanh liên hệ thượng sau, hết thể liền trở nên không giống nhau. Một phương diện, tâm lý thượng, đại bản doanh đối thành phố Di có một loại cứu tê ý thức, bởi vậy, ban đầu thời điểm, liền trực tiếp viện trợ thành phố Di một đám nhu cầu cấp bách sinh hoạt vật tư, thì như giấy vệ sinh linh tinh thiếu nó sẽ không chết nhưng sẽ sống không bằng chết đồ vật. Nhưng về phương diện khác, khi đó thành phố Di, sinh tồn kỳ thật đã cơ bản không có vấn đề, ngược lại đại bản doanh nhân sinh sống gian nan, ở ăn vấn đề thượng, càng cần nước cứu trợ. Hiện thực vấn đề là, liền tính đem thành phố Di lương thực dọn không, cũng là như mối bỏ biển, tác dụng hữu hạn không có biện pháp. Hai bên dân cư số lượng chênh lệch quá lớn. Hơn nữa, này hiển nhiên cũng là không có khả năng, tuy rằng, biết điểm hai bên tình huống người, đều rất rõ ràng, thành phố Di chỉnh thể tình huống so đại bản doanh hảo quá nhiều, vật tư phát ra đã là một cái tất nhiên kết quả. Bởi vậy, hai bên đều lâm vào một loại xấu hổ hoàn cảnh, muốn tiếp thu thành phố Di đi cứu trợ đại bản doanh, đối hai bên tâm lý tiếp thu năng lực, đều là một cái khiêu chiến. Đương nhiên, Trên đời này cũng không khuyết thiếu người tài ba, như vậy điểm vấn đề nhỏ, ở kiều Phỉ bọn họ hồi thành phố Di thời điểm, đã sớm đã giải quyết. Vệ tinh TV tạm thời là không hy vọng, có tuyến TV lại rất mau đã bị sửa chữa hoàn thiện một lần nữa khai thông. Phim truyền hình kênh tin tức kênh khoa học kỹ thuật kênh, 24 giờ không gián đoạn truyền phát tin, càng mấu chốt chính là, hoàn toàn không có quảng cáo. Đối với không có hoạt động giải trí lâu lắm thành phố Di người mà nói, Nếu nói ngay từ đầu biết đã cùng đại bản doanh liên hệ thượng, chỉ là tâm lý thượng có càng nhiều cảm giác an toàn, như vậy lúc này, chính là trực tiếp cảm nhận được chỗ tốt rồi. Hơn nữa, theo cửa hàng tăng nhiều, đổi đến chính mình muốn đồ vật cũng càng ngày càng dễ dàng, cũng làm người cảm thấy sinh hoạt ở trở nên càng ngày càng tốt. Đại bản doanh bên kia rất hào phóng sao. Tiêu phỉ nhìn đúng giờ đến trạm tân xe buýt tán thưởng. Nghe nói đây là đại bản doanh bên kia tân nghiên cứu phát minh thành công năng lượng mặt trời ô tô, tốc độ mau, háo có thể thấp, đối hoàn cảnh không có trực tiếp ô nhiễm, hơn nữa có thể thích hướng các loại địa hình, leo núi qua sông cũng không có vấn đề gì. Nhân loại ở đối mặt hai nạn thời điểm, khoa học kỹ thuật thượng thường xuyên sẽ có một ít nhanh chóng đột phá. Có lẽ loại này không tưởng được bùng nổ thức tiềm năng, đúng là nhân loại có thể vẫn luôn sinh tồn xuống dưới quan trọng nhân tố. đương nhiên Tân ra tới đồ vật, số lượng thiếu cũng là cái tất nhiên đặc điểm. Tiêu phỉ sẽ biết, là bởi vì ở đại bản doanh thời điểm, bọn họ sau lại dùng, chính là như vậy một chiếc xe, lấy phương tiện cùng ở các loại phức tạp địa hình đi tới. Đưa xe tới người lúc ấy nói cho bọn họ, này xe là mới ra tới, trước mắt không nhiều ít chiếc. Không nghĩ tới thành phố gì bên này, nhanh như vậy trong thôn đều dùng tới. Có thể thấy được, đại bản doanh là thật sự bỏ vương gốc. Chúng ta bên này cũng rất hào phóng A. Từ một khắc chiếc xe trên dưới tới đinh lôi nói. Trước mắt này đó xe buýt, chủ yếu hành khách, đều là đinh lôi như vậy, không phải bởi vì cần thiết ra cửa mới đến ngồi xe, mà là vì ngồi xe quá đã ghiền mới ra môn, phần lớn đều là ngồi vào trung điểm lại trực tiếp trở về. Muốn nói bọn họ đây là lãng phí. Nhân ra lý do cũng coi như đầy đủ. Liên như đinh lôi nói, này đó cải thiện sinh hoạt tân đồ vật. Cũng là thành phố Di người dùng lương thực đổi trở về. Vì thỏa mãn đại bản doanh bên kia gieo trồng yêu cầu, thành phố Di khoai tây, trừ bỏ trong đất còn ở lớn lên, là thật sự cơ bản bị thu quát không còn. Hiện tại đại gia ăn, đều là đại bản doanh bên kia đổi lại đây các loại trần lương, bởi vì thời tiết nguyên nhân, còn khi có phát hiện đã mô biến. Mới mẻ điểm chính là khoai lang đỏ, bất quá gồ ghề lồi lõm còn có trùng sẹo khoai lang đỏ khẳng định không có thành phố di sản khoai tây cảnh đẹp ý vui. Thành phố di người, tại đây sự thượng, xác thật coi như hào phóng, loại này không có lời mua bán, đại gia cũng liền ngoài miệng oán giận hai câu. Nơi này, đã có đồng tình tâm nguyên nhân, cũng có theo đuổi ở những mặt khác cải thiện sinh hoạt nhân tố, nhất bản chất nguyên nhân, đại khái vẫn là trên mặt đất. Gần nhất, trong đất khoai tây, mọc vẫn là như vậy hảo, đại bản doanh lại cung cấp một đám phân hóa học cũng giảm bất đại gia đối liên tục gieo trồng độ phì có thể hay không theo không kịp lo lắng. Mà nặng nhất cái kia cân lượng, còn lại là đến từ hạt giống trung tâm. Bọn họ rốt cuộc tuyên bố, trước mắt đã có thể cung cấp một loại cùng hiện trạng tiểu mới khoai tây giống nhau cao sản lúa nước hạt giống. Đương nhiên, số lượng hữu hạn có chút lời nói không cần phải nói đến quá minh bạch, đại gia là có thể hiểu. Vì đem này đó lúa nước hạt giống thuận lợi lưu lại. Thành phố Di tự nhiên cũng muốn làm điểm tỏ thái độ. Ở khoai tây cùng lúa nước chi gian, thành phố Di người, nhanh nhẹn mà lựa chọn lúa nước. Liền không ai suy xét một chút, vạn nhất này lúa nước chủng loại không bằng mong muốn đâu. Tiêu phỉ cảm thấy kỳ quái, trong ấn tượng, các thôn dân đều là thừa hành cầm ở trong tay mới là chính mình, chẳng lẽ là quá thèm gạo. Có cái gì quan hệ, dù sao không đến một tháng, trong đất lại có một đám khoai tây có thể thu. nhưng là Này lúa nước, cần thiết chúng ta nơi này trước loại thượng. Đây là nguyên tắc vấn đề. Đinh lôi một bộ tuyệt đối không thể có kẻ mặc cả tư thế. Tiêu phỉ hiểu rõ, lại là cảm giác về sự ưu việt ở quay phá. Vậy chỉ có thể nói, này lúa nước xuất hiện thời cơ thật tốt quá. Quá mức trùng hợp thời cơ, sau lưng thường thường từng có tinh vi an bài, bất quá, có thể lấy được làm mọi người đều vừa lòng kết quả, sau lưng có chút cái gì, cũng không quan trọng. Ít nhất Kiều phỉ là không có muốn tìm ra chân tướng cuối. Tuy rằng thức ăn bị điểm ảnh hưởng, bất quá đồ ăn chủng loại nhiều, gia vị cũng nhiều, tuy rằng phẩm chất kém một chút, cũng không như vậy khó có thể chịu được. Rốt cuộc, lại ăn ngon đồ vật, mỗi ngày ăn, cũng là sẽ ghét. Trong thôn trước mắt hiện ra một loại vui sướng hướng vinh cảnh tượng. Lúc này, Thái Dương đã mau đến đỉnh đầu, tuy rằng còn chưa tới một ngày chung nhất nhiệt thời điểm. Nhưng độ ấm không sai biệt lắm đã có cái 37 tạ hưu. Nếu là gác ở trước kia, như vậy độ ấm hạ, rất ít sẽ có người ở ngay lúc này hạ điền. Hiện tại, cũng không biết có phải hay không đại gia đối cực nóng thích hướng tính càng ngày càng cường, dù sao ngoài ruộng náo nhiệt thật sự. Từ lần đầu tiên lúa nước cơ bản tuyệt thu sau, ruộng nước lại bị đổi thành ruộng cạn, mọi người hiện tại ở vội, chính là muốn đem chúng nó lại lần nữa đổi thành ruộng nước. Bởi vì đã lộng quá một lần, Lạch nước gì đó đều là có sẵn tuy rằng có chút địa phương đã bị người lại điển thật sau loại chút giao dưa gì đó, lại đào thùng cũng dễ dàng. Hơn nữa, hiện tại một ít loại nhỏ máy móc lại có thể dùng, thầy ruộng liền không hề yêu cầu tay động, cường độ lao động giảm xuống rất nhiều. Hiện tại trong thôn này đó tương lai khi thái ruộng nước, gặp được lớn nhất phiền thoái, là trong đất còn loại bất đồng thời kỳ khoai tây đâu. Hơn nữa, các gia chi dàn khác biệt còn rất đại. May mắn điểm! Là vừa thu hoạch hoặc là liền sắp thu hoạch, cơ bản không có gì tổn thất. Tiếp theo là gieo đi không bao lâu, tổn thất chính là chút khoai tây ương, đổi cái địa phương cũng chưa chắc không thể loại sống. Phiền toái nhất là những cái đó sắp kết tiểu khoai tây hoặc là mới vừa kết tiểu khoai tây, cơ bản không có biện pháp cứu lại. ruộng nước cùng ruộng cạn bất đồng, muốn loại lúa nước, chỉ có thể đại ra ở cơ bản tương đồng thời gian, cùng nhau gieo trồng. Không có khả năng nói ta trung gian này một miếng đất nhỏ. Trước từ từ, đem khoai tây thu hồi tới sau, ta lại đem nó biến thành ruộng nước, loại tiếp nước lúa. Trung quanh một phương phong thủy, này trung gian miếng đất kia, còn tưởng bảo trì khô hạ, đã có thể khó khăn. Hơn nữa, chờ đến hậu kỳ, mặt khác lúa nước điển, muốn đỉnh thủy thời điểm, sau gieo trồng miếng đất kia, nói còn cần tới nước, người chung quanh ra sao có thể đáp ứng. Thực bất hạnh, tiêu gia kia gần một mẫu ruộng nước, liền có một nửa tả hữu Ở vào vừa muốn kết tiểu khoai tây thời điểm, một nửa kiếp nhưng thật ra vận khí không tồi, lại quá cái mấy ngày nên có thể thu hoạch, vừa lúc lúa nước gương cũng còn phải đợi một cái tuần tà hưu. Kỳ thật trong thôn đại bộ phận nhân gia, đều cùng tiểu gia không sai biệt lắm, rất ít có hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, vừa lúc đều mới vừa thu xong hoặc là đều mau có thể thu hoạch, cũng ít có xui xẻo đến vừa lúc toàn bộ đều ở khoai tây sinh trưởng trung kỳ. Đối với những cái đó tất nhiên phải bị xử lý rất khoai tây cây, đại bộ phận nhân ra, đều rất dứt khoát, trực tiếp liền đảo đi ủ phân. Ấn Kiều phụ cách nói, chính là mắt không thấy mới có thể tâm không phiền, chạy nhanh xử lý rất liền không cần luyến tiếp. Bất quá, Kiều phỉ mới vừa tiến ra môn thời điểm, liền thấy được đinh mẫu cùng Kiều mẫu chính đem vài cọng đã héo khoai tây miêu loại đến chậu, nghe nói là các nàng luyến tiếp, liền để lại vài cọng, liền biến thành buồn hoa khoai tây. Chuẩn bị ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, nghĩ vạn nhất có thể sống lại đâu. Tiều phụ tưởng mắt không thấy tâm không phiền, cũng rất khó khăn. Tiều phỉ ngâm lại, cảm thấy tạm thời vẫn là không cần đem việc này nói cho chính mình phụ thân rồi. Giống nàng như vậy, cơ bản không có ở này đó bị xử lý rất khoai tây cây thượng trả giá lao động người, tự nhiên đối chúng nó không có gì cảm giác. Mà làm cả nhà đối chồng chọn thích nhất kiều phụ, đối chúng nó cảm tình hẳn là cũng là sâu nhất. Tiêu phỉ về nhà, là vì trông thấy người nhà, làm cho bọn họ yên tâm một chút. Nàng lúc trước đi đại bản doanh thời điểm, suy xét đến tương đối đơn giản, đương nhiên sau lại nàng ở bên kia quá nhật tử, trừ bỏ trở về trước kia một đoạn, cũng xác thật rất đơn giản. Bất quá, trở về trước chuyện đó, làm nàng nghĩ đến, xã hội kinh nghiệm so nàng nhiều quá nhiều các gia trưởng, chỉ sợ từ nàng rời đi thành phố Di bắt đầu, liền vẫn luôn ở lo lắng những việc này. Quả nhiên, chờ kiêu phỉ đem chính mình ở đại bản doanh bên kia trải qua vừa nói, nàng người nhà sôi nổi bắt đầu kể ra chính mình trong khoảng thời gian này căn bản không dám nói ra khẩu lo lắng. Thức mau, bọn họ đề tài lại chuyển hướng về phía nàng trở về trước thấy kia hai vị. Chính là, tiêu phỉ dối rắm mà tưởng, các ngươi sao lại có thể đối vị kia đại nhân vật trung đại nhân vật, hứng thu ít như vậy đâu. Vì cái gì muốn nhìn chầm chầm từ mặt ra ra hỏi A Lao ra tử từ đầu tới đôi vẫn luôn ở đẩy mạnh tiêu thụ từ mặc, bước nàng cũng chỉ có thể đi theo đem từ mặc khen đến bầu trời có trên mặt đất vô, nơi nào sẽ biết Lao ra tử đối nàng đánh giá là cái gì. Nói nữa, tiêu phỉ cảm thấy chính mình còn tính có tự mình hiểu lấy, cho nên tuyệt không sẽ chính mình đi cân nhắc từ mặc ra ra có phải hay không còn lời nói có ẩn ý, hoặc là căn cứ biểu tình ngữ khí tới phán đoán hăng có cái gì ý khác. Bởi vì tưởng cũng biết, Chính mình là tuyệt đối không như vậy cao nộ tính. Ngay hôm sau, lại lần nữa rời đi thôn thời điểm, nhìn ngoài ruộng bận rộn đám người, nghĩ thành phố di người, gieo trồng lúa nước quyết tâm cùng quyết đoán, tiểu phỉ cảm thấy, hẳn là tìm một cơ hội, đem trong không gian tiểu mạch hạt giống cùng đông hạt giống làm ra tới. Ẩm thức thói quen, là cái rất cường đại đồ vật, đối với thói quen gạo cơm cùng mì phở người tới nói, khoai tây lại hảo, cũng là thay thế không được gạo cùng một mì. Giống thành phố Di như vậy phương Nam khu vực người, đối gieo trồng lúa nước có loại chấp nghiệm, những cái đó thói quen mỉ phở người phương Bắc, đối gieo trồng tiểu mạch chấp nghiệm, hẳn là cũng sẽ không so thôn này ít người. Kết quả, từ Mạc cũng vừa lúc tới tìm nàng nói chuyện này. từ mặc ý tứ là, tốt nhất ở đại bản doanh những cái đó chân chính chuyên gia đại lượng dũng mánh vào trước, thu phục việc này. Muốn ở những người đó trước mặt ra lận, khó khăn quá lớn. Ở đại bản doanh thời điểm hắn đã tìm người đi cố vấn quá một ít thâm niên chuyên gia, cũng làm người trực tiếp đi tra tìm quá tư liệu, đã có thể xác định, từ kiều phỉ trong không gian ra tới khoai tây cũng hảo, lúa nước cũng hảo, đều đã xa xa vượt qua nhân loại trước mắt khoa học kỹ thuật trình độ. Những cái đó bản thân liền ở vào tương quan ngành sản xuất đỉnh người, là sẽ không tin tưởng này đó hẳn giống, là hiện tại thời đại này nào đó nhân loại, có thể làm ra tới. bất quá, Nguyên nhân chính là vì những người này quá lợi hại, đối với người thường, khó tránh khỏi có điểm không đủ tín nhiệm. Chỉ cần không cho bọn họ chính mắt nhìn thấy hạt giống đột nhiên xuất hiện, đối với thông qua những người khác sở thuật lại hiện trường tình huống, đặc biệt là tình hình thực tế có lại như thế không hợp lý, bọn họ tất nhiên sẽ hoài nghi miêu tả khách quan tính cùng chuẩn xác tính. Đến lúc đó, khiến cho hạt giống trung tâm người, cùng bọn họ chậm dãi thoát đi hảo. Tuy rằng năng lực vô dụng. Nhưng cộng hoạn nạn quá thành phố di hạt giống trung tâm người, hiển nhiên càng làm cho từ mặc tín nhiệm. Đương nhiên, này nhóm người càng tốt lửa dối, cũng là nguyên nhân chủ yếu. Lúc này đây, từ mặc đi hạt giống trung tâm sau, thẳng đến hắn rời đi, cũng không ai phát hiện, nơi này đã lại xuất hiện hai loại tân hạt giống. Đương nhiên, đối này từ mặc tỏ vẻ, nếu là liền điểm này sự đều làm không được, hắn như vậy đối năm chẳng phải là bạch lan lộn. Thu phục hạt giống sau. Tiều phỉ duy nhất nhiệm vụ, lại biến thành tìm kiếm tân thông đạo. Lúc này, mặc kệ là thuần thục độ vẫn là hậu cần bảo đảm độ, đều có rất lớn đề cao, cho nên, hiệu suất thực không tồi, tân an toàn thông đạo không ngừng bị xác định. An toàn thông đạo bị xác định sau, tự nhiên có những người khác tiếp nhận. Giờ phút này, trên ngọn núi này, nhiều đại lượng từ đại bản doanh lại đây người, khiến cho từ mặc ở nhân viên an bài thượng, đầy đủ rất nhiều. Cùng lúc trước thành phố Gi áp dụng truyền tin tức hộp phương thức bất đồng, giờ phút này, đại gia đối tại đây loại trong thông đạo lui tới đã coi như kinh nghiệm phong phú, bởi vậy không hề là trước truyền tin tức hộp qua đi, chờ đợi đối phương phát hiện, mà là trực tiếp phái người qua đi, trước hiểu biết thông đạo một khác đầu cơ bản tình hôm sau, lại làm xử lý. Sau lại, khi bọn hắn quay đầu, tổng kết đang tìm kiếm địa phương khác trong quá trình, phát sinh các loại sự kiện nhịn không được may mắn thêm nghĩ mà sợ. May mắn chọn dùng phương pháp này, mới làm cho bọn họ miễn đi rất nhiều vô cơ phiền thoái, cũng mới không có làm rất nhiều chân tướng bị trôn vùi. Ở tiêu phỉ bọn họ lại lần nữa xác định một cái an toàn thông đạo sau, tiền trạm nhân viên đã sớm đã chuẩn bị ổn thỏa. Tuy rằng về này đó thông đạo, đã thu thập sửa sang lại đại lượng số liệu, cũng được đến không ít kết luận. Thì như đối lập phát hiện, ở thông đạo hai bên cũng không có thời gian kém. Lại như Tuy rằng quá ngắn Nhưng thông qua này đó thông đạo xác thật là yêu cầu thời gian. Mặt khác chính là, trước mắt đã phát hiện thông đạo hai đoan, thực tế độ cao so với mặt biển độ cao cũng không giống nhau, khoảng cách mặt đất thực tế độ cao cũng không hoàn toàn tương đồng. nay liên ngoài ý muốn, ở thành phố Di bên này phát hiện cũng xác định này đó thông đạo biến hóa quy luật sau, có thể đem nhân viên an toàn mà từ thành phố Di đưa ra đi, nhưng là, này đó nhân viên từ một chỗ khác xuất khẩu sau khi rời khỏi đây. Sẽ tao ngộ cái gì, lại là vô pháp phán đoán. Tuy rằng trước mắt đã ở sử dụng ba cái thông đạo, này xuất khẩu đều tương đối an toàn, khoảng cách mặt đất cũng đều không có rất cao, nhưng không có người có thể bảo đảm, sở hữu cửa thông đạo đều là cái dạng này. Cũng không có người có thể trước tiên biết, cái này tân phát hiện thông đạo, này một chỗ khác xuất khẩu, sẽ là một cái cái dạng gì địa hình, có thể hay không là ở trời cao, có thể hay không phía dưới loạn thạch san sát có thể hay không trực tiếp là đại dương mênh mông biển rộng. tiêu phỉ nghe này đó mới tới chuyên gia cùng khắp nơi cao tầng, một bên đưa ra các loại đáng sợ khả năng tính, một bên lại kiên trì trước hết cần làm bên ta người đi trước đúng đúng mặt cơ bản tình huống có hiểu biết, ở không xác định đối phương lập trường trước, không thể lại dễ dàng đem này đó thông đạo quy luật báo cho đối phương. Như vậy tiểu tâm cẩn thận, cũng coi như có đạo lý, chính là... Làm dễ dàng đem quy luật nói cho những người này nguyên lai like thành phố di người, có điểm lập trường vi diệu. Tiêu phỉ đồng tình mà nhìn xem làm quyết sách giả từ mặc, cảm thấy hắn quả thực là trúng đạn vô số, đã biến thành con nhím. Căng bi kịch chính là, tiêu phỉ như vậy vừa chuyển đầu, rất đối vốn dĩ liền ở chửi thầm không thôi liếu cắt đám người, cũng nhìn phía từ mặc, hy vọng hắn có thể chèn ép hạ này đó được tiện nghi còn khoe mẽ người. Thành phố Di người như vậy động tác nhất trí mà cùng nhau nhìn về phía từ mặt, đại bản doanh tới đám kia người, mặc kệ ngay từ đầu là thật không ý thức được, vẫn là trang không ý thức được, đều không thể không nhớ tới. Nếu là lúc trước thành phố Di bên này, cũng băn khoăn nhiều như vậy, làm không hảo hiện tại còn ở vào đối đại bản doanh quan sát kỳ đâu. Mặc kệ bọn họ là cho rằng từ mặt bọn họ lúc trước đối đại bản doanh một phương tín nhiệm là đúng rồi, vẫn là kiên trì chính mình hoài nghi mới là chính xác. Tóm lại, những người này ở hiện trường quỷ dị không khí, cũng đi theo cùng nhau nhìn phía từ mặc. Vạn chúng chú mục đây là thật đáng mừng. Không biết chính mình là người khởi xướng kiểu phỉ, càng thêm đồng tình từ mặc. Từ mặc bất đắc dĩ mà nhìn kiểu phỉ liếc mắt một cái, cũng không có ở cái này để tài thượng dây dưa. Đứng ở hắn lập trường thượng, lúc trước cách làm, lại chính xác đã không có. Ngay lúc đó thành phố Di, không có có thể dùng để mạo hiểm người càng vô pháp cấp những người này cung cấp tất yếu an toàn trang bị, cùng tình huống hiện tại hoàn toàn không giống nhau. Hơn nữa, đam youtube trí hình tượng, cũng không thích hợp hắn. Làm lơ sở hữu nhìn chăm chú vào hắn tầm mắt, từ mặt chuyển hướng khống chế đài, dò hỏi các hạng chuẩn bị công tác hay không ổn thỏa. Đại gia lực chú ý, rốt cuộc độ tập trung tới rồi này đó sắp xuất phát nhân thân thượng. Những người này hai người một tổ điều khiển một cái có điểm cùng loại với trong truyền thuyết ngoại tinh nhân tỏa giá điễu bay trạng phi hành khí, sắp xuất phát. Cái này phi hành khí đặc điểm là phi không cao chạy không mau dù không xa, chính là nói tuy rằng thi đơn kỹ năng không sông ra, nhưng thực toàn năng, đã có thể đường phi cơ ở không trung phi, cũng có thể ở trên đất bằng đường ô tô khai, nếu là rơi vào trong nước, cũng có thể trực tiếp phiêu phủ ở trên mặt nước, chỉ cần đối diện không phải vạn mệ trời cao. Hoặc là xuất khẩu chính là một mặt vách núi, ngồi ở bên trong người, cơ bản an toàn là có thể được đến bảo đảm. Tiêu phỉ lại một lần cảm nhận được khoa học kỹ thuật thần kỳ, hơn nữa, chính mình đối chính mình quốc gia hiểu biết, thật sự quá ít điểm. Bắt đầu thời điểm, sự tình phi thường thuận lợi. Đệ nhất tổ người xuất phát sau, thực mau trong đó một người liền đã trở lại, báo cho đối diện xuất khẩu đồng dạng là ở một cái trên sân núi, khoảng cách mặt đất nhị điểm bốn m Trung quanh không có phát hiện dân cư, duy nhất vấn đề là trên núi có điểm đầu tiếu. Đã biết địa hình sau, hết thể liền đơn giản, kế tiếp nhân viên lần lượt xuất phát, lưu tại thành phố Di người cũng bung xuống hơn phân nửa tâm. Từ mặt bọn họ tiếp tục đi chuẩn bị kế tiếp công tác, Kiều Phỉ đám người cũng rời đi tiếp tục đi tìm tân thông đạo. Đối với Kiều Phỉ tôi nói, đối với cái này tân sắp liên hệ thượng địa phương, duy nhất ý niệm, cũng chính là hy vọng là chính mình quốc gia địa phương. Ba ngày sau, lại một cái tân thông đạo, rốt cuộc bị bọn họ phát hiện. Đêm này tin tức tốt chuyển quay lại đi sau, thức mò, tiếp nhận cái này thông đạo nhân viên liền đổi tới. Nhưng là, cùng kiều phỉ đám người hưng phấn bất đồng, những người này trên mặt, lại là tươi cười cũng miếng cưỡng, lại chi đột người, đều có thể cảm nhận được bọn họ trên người che giấu không được phẫn nộ. Lúc này, kiều phỉ bọn họ mới biết được, này ba ngày đã xảy ra cái gì. lúc ấy Tiền trạm các đội viên đi đối diện sau, hai bên tin tức vẫn luôn không có đoạn quá. Ngay từ đầu, cũng không có cái gì có giá trị tin tức. Bởi vì không rõ ràng lắm đối diện thực lực, vì càng tốt bảo mật, nguyên bản kế hoạch, tiền trạm các đội viên đối địa phương tìm tòi chính là muốn rất cẩn thận, cho nên sẽ dùng nhiều điểm thời gian là đã sớm đoán trước đến. Ở truyền quay lại một ít địa phương khí hậu ác liệt, ngoài ruộng mọc đầy cỏ dại linh tinh mọi người đều sớm có chuẩn bị tin tức sau. Sự tình đột nhiên chuyển biến bất ngờ, bọn họ rốt cuộc phát hiện địa phương người tụ tập mà. Đương nên tụ tập mà tình huống bị truyền quay lại thành phố Di sau, sở hữu nguyên lai kế hoạch đều bị từ bỏ, từ mặt tự mình dẫn người, bằng mau tốc độ, nhào hướng cái kia tụ tập mà. Ở giải quyết địa phương võ trang nhân viên sau, lại lập tức lao tới mặt khác hai cái lớn hơn nữa tụ tập mà. 3 ngày, trừ bỏ truyền quay lại tới mấy cái lạnh băng con số. Chính là không ngừng hộ tống trở về những cái đó bị giải cứu đồng bào. Từ nay đó hoặc kích động hoặc chết lặng hoặc phẫn nộ hoặc điên cuồng duy nhất điểm giống nhau là gầy cho cả xương đồng bào nơi đó. Thành phố Di bên này rốt cuộc đã biết nhân gian này địa ngục là như thế nào hình thành. Nơi đó nguyên bản là biên giới tuyến phụ cận một cái tiểu huyện thành, tiểu em mở huyện. Người địa phương không tính nhiều, tới làm buôn bán hoặc là du lịch người bên ngoài nhưng thật ra rất nhiều, bao gồm không ít mặt khác quốc gia người. Cái gọi là hòa khí sinh tài, ngày thường đại gia ở chung còn tính hòa hợp. Động đất sau, đại gia phát hiện cùng ngoại giới mất đi liên hệ, cứu viện lại chậm chạp không có tới. Ở lúc ban đầu phẫn nộ cùng khủng hoảng sau, địa phương chính phủ bắt đầu tổ chức đại gia tự cứu. M. huyện không lớn, cho nên bọn họ thực mau liền phát hiện, toàn bộ huyện thành, mặt hướng đất liền kia một bên, đã bị một loại một loại không biết tên đồ vật vây quanh, bọn họ ra không được, địa phương khác người. Chỉ sợ cũng tới không được. Tuyệt vọng lúc sau, đại gia ngược lại bình tĩnh, toàn lực đầu nhập vào tự cứu giữa. Trong lúc, tuy rằng cũng có chút du côn lưu manh quái rối nhưng đều bị động chi lấy tình hiểu chi lấy lý mà thuyết phục. Rốt cuộc, mọi người, mặc kệ quốc tịch khu vực, đều biết, lúc này, chỉ có đoàn kết nhất trí, mới có thể có lớn hơn nữa sinh tồn cơ hội. Lúc ấy, em mờ huyện tình huống, xem như không tồi. Địa phương có đại lượng làm tiến xuất khẩu sinh ý người, bởi vậy chữ hàng các loại hàng hóa, số lượng thượng đều không nhỏ. Ngay cả lương thực vấn đề, cũng ở một cái làm buôn lẩu sinh ý, chủ động đứng ra sau, tạm thời được đến giải quyết. Lấy M huyện lúc ấy tồn tại xuống dưới 23 vạn nhiều dân cư tới nói, ngay lúc đó các loại vật tư, chống đỡ cái một năm tả hữu là hoàn toàn vô dụng vấn đề. Đang lúc M huyện người... Cho rằng sinh hoạt lại lần nữa bắt đầu khôi phục bình tĩnh thời điểm, lớn hơn nữa hai nạn buông xuống. Nơi này có bọn họ sơ sẩy, nhưng cho dù thời gian chạy ngược, cũng vô pháp thay đổi cái gì. Biên giới tuyến sở dĩ có ý nghĩa, không phải bởi vì một khối cột mốc biên giới, cũng không phải dựa một cái biên phòng chẳng gác, mà là sau lưng toàn bộ quốc gia. Mà giờ phút này, đối chỉ có thể dựa vào chính mình em mở huyện tới nói, biên giới tuyến duy nhất ý nghĩa, chính là tuyến bên ngoài người. Nguyên bản sinh hoạt trạng thái, liền theo chân bọn họ có rất lớn khác biệt. Tỷ như nơi đó vốn dĩ liền loạn, tỷ như nơi đó xa so Mở huyện muốn nghèo, lại tỷ như nơi đó có rất nhiều có được vũ khí người. Mở huyện sơ sẩy, là không có ở ngay từ đầu liền nghĩ đến đối diện tính nguy hiểm, không có đem cùng nội địa mất đi liên hệ tin tức gắt gao dấu trụ, do đó khiến cho đối diện người hoàn toàn không có cố kỵ. Nhưng là, cho dù Mở huyện người Không có đem tin tức để lộ ra đi, nhưng cái đó tên quân đồ, nhiều nhất cũng chính là mượn một, một đoạn thời gian. Bàn tay Trần lại vẫn luôn sinh hoạt ở hòa bình niên đại người, đối mặt một đám cầm trong tay vũ khí dị quốc tên côn đồ, kết quả có thể nghĩ. Phản kháng người không ngừng bị sát hại, máu tươi khơi dậy một ít người tâm huyết, cũng dọa sợ càng nhiều người. Cuối cùng, này nhóm người chiếm lĩnh em mở huyện, đem sở hữu vật tư chiếm cho riêng mình. Sau lại, ở những người đó trong mắt không có giá trị lão nhân, bị không ngừng đói chết. Mà khi bọn hắn phát hiện, trong đất hoa màu không có thu hoạch sau, trừ bỏ chính bọn họ người, những người khác không còn có gặp qua một chút lương thực. Chết đi người càng ngày càng nhiều, sống xuất người đều là dựa vào rau dại, thảo căn, vỏ cây kiên trì sống dưới. Còn có rất nhiều người, đặc biệt là tuổi trẻ nữ nhân, bị bọn họ mang đi sau, liền không còn có xuất hiện qua. Từ mặc bọn họ xuất hiện thời điểm, Nguyên lai đám kia tên quân đồ, trong đó đại bộ phần người, sớm đã mang theo đại lượng vật tư cùng nữ nhân, trở lại chính bọn họ địa bàn đi, lưu lại trừ bỏ bọn họ chung số ít người ngoại, càng nhiều, là sau lại đầu nhập vào bọn họ người. Bất quá những người này, hiện tại đã biến thành lãnh băng con số, đối với bọn họ, từ mặt chỉ làm người chuyển quay lại tới một cái đánh gục nhân số. Theo tham dự hiện trường cứu viện người ta nói, Những người đó lúc ấy ý đồ chạy trốn tới biên giới tuyến bên kia đi, lại ở kia phía trước, toàn bộ bị đánh ngủ. Bọn họ đại khái cho rằng, trốn ra biên giới tuyến, đoàn trưởng bọn họ cũng không dám đuổi theo. Đều khi nào, cũng thật dám tưởng. Giảng thuật người rất là khinh bị nói. Từ mặt bọn họ đương nhiên không có không dám đuổi theo, đối diện còn có bị bắt đi đồng bào, vãn một bước bọn họ liền nhiều một phần nguy hiểm. Đối diện diện tích rộng lớn với M viện, nguyên bản rất cư lại không so em mở viện nhiều hơn bao nhiêu. Những cái đó tên quân đồ, đối chính mình quốc gia người, cũng không thiện lương đi nơi nào. Mọi người, đều bị tập trung tới rồi hai nơi căn cứ tập trung cư trú, những cái đó không có đầu nhập vào bọn họ người, hoặc là nói, không có bị tiếp thu đầu nhập vào người, sinh tồn điều kiện, cũng không so em mở huyện người cường. Khác nhau tự nhiên cũng là có, bọn họ rốt cuộc đều là người một nhà, cho nên từ mặc bọn họ tới đó thời điểm. Đảo Căng như là ngoại lai kẻ xâm lẫn. Bất quá từ mặc vốn dĩ liền không phải tới theo chân bọn họ phân rõ phải trái, mà là tới cứu người, cùng với, chào hung thủ. Sau lại em mở huyện cứu trở về tới người, bị đưa hướng các gia bệnh viện. Động đất sau 23 vạn nhiều người, tồn tại đi vào thành phố Di, cũng đã không đến 5 vạn. Ai cũng không biết, những người này chung, còn sẽ có bao nhiêu người, là đại gia dùng hết toàn lực cũng vô pháp làm cho bọn họ trở về bình thường sinh hoạt. Sau lại, sở hữu bước vào quá mở huyện tên quân đồ, cho nên thương tổn quá người trong nước tên quân đồ, đều bị phân biệt ra tới, đã chịu bọn họ ưng có trừng phạt. Sau lại, này khối bao gồm mở huyện ở bên trong khu vực, bị hoang phế thật lâu. Sau lại, nguyên bản cư dân, không còn có trở lại nơi đó đi qua. Này đó kế tiếp, cùng tiều phỉ bọn họ đều không quan hệ. M huyện thảm kịch. Cơ mọi người gõ vang lên chuông cảnh báo. Ai cũng không biết, có thể hay không có một cái khác em mở viện em mở thị thậm chí em mở tỉnh. Hiện tại, bọn họ duy nhất có thể làm chính là nhanh hơn tìm kiếm lên bước, tìm được có thể đi thông mặt khác thất liên địa vực an toàn thông đạo. Cùng Tiêu Phỉ bọn họ chuyên tâm mà siêu tầm công tác bất đồng, trong khoảng thời gian này, rất nhiều người đều ở vào một loại phi thường mâu thuẫn trạng thái. So với đại bản doanh bình thường của chúng, thành phố G bên này người Đối em ở huyện tình huống muốn hiểu biết càng nhiều Rốt cuộc nơi này là cứu viện tuyến đầu từ em mở huyện lại đây người phần lớn trước bị an trí ở thành phố Du chờ bọn họ thân thể khôi phục một chút sau mới có thể bị an bài đưa hướng đại bản doanh bên kia bệnh viện đối với em ở huyện Th thảm trạm thành phố Duy bình thường đại chúng đều là phẫn nộ mà đồng tình, phẫn nộ với tên côn đổ vô nhân tính đồng tình đồng bào bi thảm tao ngộ rất nhiều người cho bọn hắn đưa tới An dùng Tuy rằng lại nói tiếp, hiện tại ai cũng không dư giả. Chính là, ở kia ở ngoài, rất nhiều người chỉ dám tiểu phạm vi thảo luận một cái đề tài là, nếu có rất nhiều em mở huyện như vậy địa phương, nên làm cái gì bây giờ? Nếu muốn vẫn luôn cứu trợ những cái đó đã hai bàn tay trắng người, có thể hay không làm chính mình sinh hoạt cũng quá không đi xuống. Hiện tại ngâm lại, còn không bằng trước kia không cùng bên ngoài liên hệ thượng thời điểm, khi đó, nhật tử quá đến nhiều đơn giản a Mục tiêu cũng minh xác tiền cảnh cũng trong sáng. Tiều phỉ ra nơi trong thôn, đại gia chính tụ ở bên nhau. Cái này tụ hội vốn là vì thảo luận quyên giúp chút thứ gì tương đối thích hợp. Kết quả, nay vấn đề không thảo luận hai câu, liền có kết luận. Các gia dụng khoai tây cùng chính phủ đổi lấy mặt khác lương thực, một chốc một lát đều là ăn không hết, hoàn toàn không ngại lấy điểm ra tới làm tốt sự. Hơn nữa, đại gia tử lẫn nhau làm mặt quỷ cùng các loại lời thuyết minh. Cũng đều nghe ra tới từng người tương đồng lo lắng, đó chính là lo lắng chính phủ người lấy tổn lương quá nhiều làm lấy cớ, đem chủ ý đánh tới đại gia tân loại lúa nước thượng. Lại nói, em mờ huyện người, cũng xác thật quá thảm. Mặc kệ là lý tính vẫn là cảm tính, tại đây sự kiện thượng, chăm sông đổ về một biển. Ở giải quyết cái này trên danh nghĩa chủ yếu mục đích sau, đại gia đề tài, chậm rãi liền tập trung tới rồi về sau phát triển thượng. Đồng tình về đồng tình. Nếu là bởi vậy mà ảnh hưởng chính mình chất lượng sinh hoạt, liền không phải đại gia có thể tiếp thu. Hiện tại sinh hoạt, tuy rằng các phương diện phương tiện rất nhiều, nhưng biến số quá lớn, cơ hộ mỗi ngày đều có tân sự tình phát sinh. Về sau sẽ như thế nào phát triển, mọi người đều có điểm trong lòng không đế. Vì thế có người bắt đầu hoài niệm trước kia tuy rằng càng gian nan, lại tiền đổ minh xác nhật tử. Về nhà trên đường, làm duy nhị lưu thủ trong nhà thành viên. Tiểu phụ thở phì phì mà cùng Tiểu Mâu giận nói: "Ta nói đi, như vậy điểm việc nhỏ, 1 2 phải triệu tập toàn thôn tới mở họp, cảm tình là ý của tuy ông không phải ở rượu, quên đồ vật là lấy cớ, muốn cái bảo đảm mới là thật sự." Đại gia ở ngay lúc này sẽ có cái này lo lắng cũng là bình thường. Người xem này một đám liên hệ thượng địa phương, căn bản là một cái so một cái thảm. Nhìn tới nhìn lui, chúng ta nơi này có thể xem như điều kiện tốt nhất địa phương. Đại gia khó tránh khỏi lo lắng nhật tử sẽ lướt qua càng kém. Tiều mẫu đến là có thể lý giải đại gia lo lắng. kia chính bọn họ nghĩ cách đi. Người không nghe bọn hắn lời trong lời ngoài, kiểu ý tứ đều là tưởng theo mặc muốn cái bảo đảm đâu. Loại sự tình này, là từ mặt có thể bảo đảm sao. Hiện tại hắn mặt trên, nhiều ít lãnh đạo, luôn được đến hắn nói chuyện sao. Cũng không nghĩ, nếu không phải từ mặc làm không hảo chúng ta nơi này cũng là các loại náo động. Không cảm kích liền tính, còn tẫn sẽ cho hắn thêm phiền. Tiêu phụ là càng nói càng phẫn nộ. Tiêu mẫu nghe lại nhịn không được cười rộ lên, ngươi không phải vẫn luôn đối hắn không hài lòng. Hiện tại có người cho hắn thêm phiền, cũng coi như là làm ngươi muốn làm mà không có làm sự, như thế nào ngược lại nổi giận lên. Tiêu phụ đối thê tử cố ý xuyên tạc chính mình ý tứ rất bất mãn, kia như thế nào có thể giống nhau. Nói nữa, ta là cái loại này không màng đại cục người sao. Ta nhưng chưa từng nghĩ tới phải cho hắn thêm phiền. Nếu nói các thôn dân lo lắng còn thuộc về không thể nói rõ, như vậy hạt giống trung tâm người, cùng đại bản doanh bên kia lại đây chuyên gia nhóm đấu tranh, có thể nói, cơ hồ là bãi ở mặt bàn thượng. Từ mặt đi qua hạt giống trung tâm sau ngày hôm sau, bọn họ liền ở một cái kho hàng đại lượng tiểu mạch cùng miên hạt. Lúc ấy, đại bản doanh phương diện chuyên gia còn không có đến. Nguyên bản, từ biết cùng đại bản doanh liên hệ thượng sau. Đối chính mình nghiên cứu khoa học trình độ rất có tự mình hiểu lấy hạt giống trung tâm mọi người, liền bắt đầu lo lắng cho mình liền tính không mất nghiệp, chỉ sợ cũng muốn trở thành đánh tạp Loại này chênh lệch cơ hội không ai có thể đủ lập tức tiếp thu. Mà đương biết đại bản doanh bên kia yêu cầu đại lượng càng nhiều càng tốt khoai tây hạt giống sau, thấp thỏ mọi người lập tức ý thức được, bọn họ trong tay kiểu mới khoai tây chủng loại cùng lúa nước chủng loại. Này khoa học kỹ thuật hàm lượng tuyệt đối là vượt qua đại bản doanh bên kia sở hữu chủ loại. Nếu tiên tiến nhất đồ tốt nhất ở chính mình trong tay, liền không đạo lý chắp tay nhường lại. Mà khi bọn hắn phát hiện tiểu mạch hạt giống cùng đông hạt giống sau, càng là tin tưởng tăng nhiều. Ở đại bản doanh chuyên gia nhóm tới rồi phía trước, đưa tới này đó hạt giống, này hiển nhiên là đối bọn họ lớn nhất duy trì. Nghiên cứu khoa học vốn dĩ liền có tính ngẫu nhiên, bọn họ đã làm chính mình rất tin. Đây là vận mệnh lựa chọn. Vì thế, đương đại bản doanh bên kia chuyên gia nhóm tới thời điểm, tuy rằng bọn họ có người từng nay là chính mình đạo sư, còn có nhiều hơn là lâu nghe đại danh lại không cơ hội vừa thấy, thậm chí còn giống như cùng truyền thuyết giống nhau tồn tại người có quyền, đại bản doanh các vị, lại ở khách khí cùng tôn kính ở ngoài, đối với từ nào một phương tới chủ đạo nghiên cứu, một bước cũng không nhường. Đại bản doanh chuyên gia các giáo sư, Đối mặt hạt giống trung tâm này đó thường xuyên liền chuyên dụng danh từ đều nói không rõ nghe không hiểu nghiên cứu khoa học công tác giả, chỉ cảm thấy câu thông đều quá khó khăn. Mà đương kiến thức bọn họ lung tung rối loạn nghiên cứu ký lục cùng số liệu sau, càng là mau khí điên rồi, người tài giỏi không được trọng dụng phí phạm của trời A. Như vậy rõ ràng dị thường, nhiều như vậy điểm giống nhau, như vậy lớn lên thời gian. Những người này cư nhiên còn không có đem này đó kiểu mới hạt giống GNA thượng đặc thù tính tìm được, còn không có tìm được đem này đó đặc điểm vận dụng đến mặt khác giống loài thượng phương pháp, này quả thực là đối toàn nhân loại phạm tội. Hạt giống trung tâm người lại hoàn toàn không đồng ý, tuy rằng bọn họ cũng thừa nhận, chính mình nghiên cứu khoa học trình độ hữu hạn nhưng là, trong khoảng thời gian này tới nay, bọn họ công tác lại là thành tích phỉ nhiên, đây là ai cũng vô pháp phủ nhận. hiện tại lúc này Chuyện quan trọng nhất, là giải quyết đại gia lương thực nguy cơ. Điểm này thượng, bọn họ hoàn toàn làm được, thành phố Di không chỉ có không có lương thực nguy cơ, còn có có dư có thể chi viện địa phương khác, trong đó chi viện nhiều nhất, chính là đại bản doanh. hiển nhiên, đại bản doanh này đó chuyên gia nhóm, cũng không có giải quyết cái này trước mặt nhất gấp gáp vấn đề. Là khoa học nghiên cứu quan trọng, vẫn là giải quyết thực tế vấn đề quan trọng. Có thể hay không chính là bởi vì chúng ta càng coi trọng người sau, này đó hạt giống mới có thể xuất hiện ở chúng ta nơi này. Đây là cái kêu cao nhân đối chúng ta tín nhiệm A. Hạt giống trung tâm người tuy rằng dùng chính là câu nghi vấn, bất quá bị nhấn mạnh chúng ta hai chữ, cũng đủ biểu đạt bọn họ thực tế ý tứ. Đại bản doanh chuyên gia nhóm nhất phẫn nộ chính là cái này cái gọi là không biết tên cao nhân. Bọn họ nhận định là trước mắt những người này, vì chính mình ít lợi. Cô ý che giấu người này tin tức. Những cái đó hoàn toàn làm lơ điều lệ chế độ khoa học cùng nhân hình đồng hành. Bọn họ vẫn là biết mấy cái, cho nên thực tự nhiên hoài nghi sau lưng người, chính là một trong số đó. Đến nỗi vì cái gì không ra mặt, cũng thực hào lý giải, không từ thủ đoạn sự làm nhiều. Đương nhiên không mặt mũi nhìn người quen, đặc biệt là thấy những cái đó đã từng bị hắn trộm cấp quá nghiên cứu thành quả người quen. Tóm lại, một phương cho rằng đối phương trình độ quá thấp. Tiến triển quá mức thông thả, căn bản là ở lãng phí sức người sức của. Phe bên kia cảm thấy chính mình là thiên mệnh sở về, đối phương học cứu hơi thở quá nồng, không hiểu giải quyết thực tế vấn đề tầm quan trọng. Trước mắt, hạt giống trung tâm người, lợi dụng sân nhà ưu thế, tạm thời dẫn đầu. Nhưng đại bản doanh nhân mã, hiển nhiên hậu trường lớn hơn nữa, tùy thời khả năng phiên bản. Cố tình từ mặt vội đến căn bản liền nhân ảnh đều không thấy, những người khác đâu, hiểu biết bọn họ loại này hiện trạng. Bởi vì đủ loại cố kỵ mà không muốn nhúng tay, có thể nhúng tay đâu, căn bản không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy sự. Bất quá, vì chứng minh bên ta chính xác tính, hai bên đều ở chính mình càng am hiểu lĩnh vực toàn lực cưng phó. Khoa học giới lục đục với nhau quả nhiên thú vị. Nghe được tin tức từ mặc, chỉ nói như vậy một câu. Sau đó, bọn họ tranh đấu, liền càng không ai quảng. Dù sao, bên ngoài người, duy nhất quan tâm. Chính là bọn họ có thể cung cấp cũng đủ nhiều loại miêu. Chân chính có xử, là quyết sách tầng người. Đầu tiên là thành phố di định vị vấn đề, hiện tại cơ bản đã có thể xác định, nơi này là liên hệ các nơi thông đạo sở tại. Theo lý thuyết, đối thành phố di định vị, nhất thích hợp, hiển nhiên là hiện tại làm cứu viện trạm trung chuyển, tương lai còn lại là phát triển thương nghiệp tốt nhất địa phương. Chính là, thế giới đều không phải là luôn là hòa bình, như vậy quan trọng một chỗ. Ai không nghi muốn? Như thế nào mới có thể không cho nơi này bị quốc gia khác xâm chiếm, là một cái hiện tại nhất định phải suy xét đến vấn đề. Càng muốn mệnh chính là làm thông đạo sở tại cái này núi non, còn giàu có các loại khoáng sản, này số lượng to lớn, cũng đủ làm trên thế giới sở hữu bình thường quốc gia cùng cá nhân vì này điên cuồng. Đến nỗi không bình thường từ mặc, đối này chỉ có thể đương không phát hiện những cái đó đánh giá hắn tầm mắt. Muốn đem cái này địa phương Chắc chẽ không chế ở chính mình trong tay, hiển nhiên cần thiết tăng lớn lực lượng vũ trang. Nhưng cái này độ, lại rất khó không chế. Lực độ không đủ, lo lắng không chế không được. Lực độ lớn, lại cũng dễ dàng bị người coi như lấy cớ. Rất đơn giản đạo lý, chỉ cần đổi vị tự hỏi một chút, nếu quốc gia khác trong tay, có như vậy một chỗ, còn ở nơi đó bố trí đại lượng lực lượng quân sự, nơi này đang ngồi mọi người, đều sẽ cuộc sống hàng ngày khó ăn. Một cái khác vấn đề, cùng các thôn dân lo lắng có hiệu quả như nhau chỗ. Đương nhiên, đối nơi này người tới nói, chính mình quốc gia người, đó là không cần suy xét, lại khó khăn, cũng là muốn cứu trợ. Nhưng đối với phi bổn quốc người, nên như thế nào xử lý, lại không phải nói mấy câu có thể nói thành Chủ nghĩa nhân đạo cũng đến suy xét tự thân năng lực A. Phiên thoái chính là, đối với đại bản doanh cùng S tỉnh bên kia khí hậu trạng vướng đột nhiên cải thiện nguyên nhân còn không có đầu nối. Tuy rằng phòng đoán hẳn là cùng thành phố di bên này liên thông có quan hệ, nhưng trước liên hệ thượng ép tỉnh, khí hậu biến hóa lại phát sinh ở đại bản doanh lúc sau, này hiển nhiên thuyết minh còn có mặt khác điều kiện tồn tại. Nếu về sau tìm được địa phương, vô pháp thỏa mãn này không biết điều kiện, hay không yêu cầu đem nơi đó người di dân, là cái rất khó lựa chọn sự. Làm cảm kích giả từ mặc, đối này vẫn là bảo trì trầm mặt Lúc trước đại bản doanh khí hậu đại biến dạng sau tiêu phỉ đã từng đưa ra chính mình cũng đi ép tỉnh đi một chuyến Tuy rằng không biết cụ thể nguyên nhân nhưng lúc ấy bọn họ liền cơ bản xác định này biến hóa cùng tiểu phỉ xuất hiện ở đại bản doanh là tương quan liên. tiêu phỉ không phải không biết chính mình hướng ép tỉnh đi một chuyến sau nơi đó khí hậu nếu là cũng đã xảy ra thay đổi tiêu cơ bản xem như chiếu cáo thiên hạ việc này cùng nàng có quan hệ nhưng việc này thượng nàng cũng không lựa chọn khác Từ mặc lại ngăn trở nàng, hoặc là nói tạm thời ngăn trở nàng. Hắn đưa ra một loại khác khả năng tính, sau đó chính mình đi một chuyến S tỉnh. Quả nhiên, lúc trước đại bản doanh phát sinh sự, đồng dạng ở S tỉnh chính diễn. Đương từ mặc đem kiểu phỉ kia khối đi tranh S tỉnh ngọc bội còn cho nàng thời điểm, đã có thể xác định, này khối ngọc bội, chính là nắm giữ khí hậu biến hóa chìa khóa. Bất qua việc này, bọn họ không chuẩn bị nói cho người thứ ba. ở này đó người còn không có đối cứu viện phạm vi làm ra cuối cùng quyết định trước, em mở viện sự đã xảy ra. đưa người một nhà đều bị đưa về tới sau, đương tên côn đồ cũng bị xử lý sau, giữ lại phi buồn quốc người, nên làm cái gì bây giờ, thành cần thiết lập tức làm quyết định sự. Đưa bọn họ tiếp nhận tới, phân tán an trí, nơi đó có chúng ta quốc thổ, tuyệt đối không thể để lại cho bọn họ. Từ hiện trường trở về, còn mang theo một thân túc sát chi khí từ mặc, không chút do dự nói chính là liền tính để lại cho bọn họ bọn họ lại có thể kiên trì bao lâu đối với này đó hung thủ nhóm đồng bào rất có những người này đối bọn họ có một loại áp không đi xuống ác nghiệm cũng may mọi người đều không phải xử trí theo cảm tính người cuối cùng vẫn là ấn từ mặc kiến nghị đem những người đó cùng an trí xuống dưới mà những người này kỳ thật đã không đến vào người tồn tại xuống dưới tỷ lệ thậm chí xa xa thấp hơn em mở về người bởi vì nhân số thiếu Như vậy an bài, cũng không tính quá phiền thoái. Mà đương này khối tân phát hiện địa phương, lại lần nữa phát sinh khí hậu đột biến, càng làm cho người có một loại kiếm được cảm giác. Chính là, nếu người rất nhiều đâu. Hiện nhiên này cũng không phải một cái có thể về sau liền ấn này xử lý phương pháp. Đối hắn quốc nạn dân an trí vấn đề còn không có giải quyết, một cái khác càng phức tạp vấn đề xuất hiện ở trước mắt. Tân thông đạo, sở thông hướng địa phương, thuộc về VNQ. Nhưng nơi đó, vẫn luôn có ít quốc quân đội đóng giữ. Hướng càng xa xăm nói, kia địa phương, ở bị vê quốc gồm thâu trước, lại đã từng là thiên triều nước phụ thuộc. Từ mặt tuy rằng nội, lại vẫn là thường xuyên sẽ lấy quan tâm tiểu phỉ bọn họ công tác tiến triển danh nghĩa, đến xem nàng. Mỗi lần, Liêu Cắt đều sẽ huyết sáo đem mặt khác người mang xa. Mỗi lần, đối mặt này một chương chương chúng ta thực hiểu mặt. Tiêu phỉ liền cảm thấy chính mình trong cơ thể bạo lực gớt số ở veo veo trường, làm nàng rất muốn đưa bọn họ mặt chụp bẹp. Đương nhiên, càng muốn, là đem từ mặt chụp bay, hoặc là bỏ vào chụp lăn máy giặt chuyển vài vòng, lấy tiêu trong lòng chỉ hợ. Cố tình từ mặt mỗi lần còn vẻ mặt vui mừng mà nhìn nàng, thực vừa lòng nàng phong phú mặt bộ biểu tình. Tiêu phỉ cũng biết, chính mình đây là có điểm để tâm vào chuyện vụn vặt, chính là việc này, lý tính hoàn toàn không có tác dụng. Nàng chỉ cần tưởng tượng đến sau lưng kia vòng một vòng lại một vòng chân tướng, liền nhịn không được dối rắm Từ mặt mỗi lần tới tìm nàng, đều coi như lý do đầy đủ, mặc kệ là quan tâm bọn họ mới nhất tiến triển, vẫn là tham thảo những việc cần chú ý, xác thật đều tính hắn trách nhiệm trong phạm vi sự. Nhưng từ về phương diện khác tới nói, hắn không tự mình chạy này một chuyến cũng là có thể. Đương nhiên, mọi người đối này đều tỏ vẻ lý giải. Tuy rằng lấy việc công làm việc tư không được tốt, bất quá, nếu là từ mặc thật sự chỉ là vì thấy nàng, mới như vậy lần lượt tìm lấy cơ chạy tới, Kiều Phỉ biết, liền tính trong miệng không nói, chính mình trong lòng cũng là sẽ mị phiên. Chính là, chân tướng là cái gì? Chân tướng là Kiều Phỉ mỗi lần nhớ tới liền ngứa răng nguồn cán người. Từ mặc như vậy cách mấy ngày liền tới tìm Kiều Phỉ một lần, bản chất, bất quá là vì che giấu nào đó hắn cần thiết tới tìm nàng thời điểm. Bằng không, lấy hai người bọn họ hiện tại ngắm nhìn độ, nếu mỗi lần từ mặt tới tìm nàng sau, lại đi nào đó thông đạo đi một chuyến, sau đó thông đạo bên kia liền phát sinh khí hậu biến động, khó bảo toàn nào một ngày, đã bị nào đó người có tâm chú ý thượng. Cho nên này rõ ràng là giả tư tế công A. Mỗi lần nhớ tới, tiêu phỉ liền cảm thấy chính mình này luyến ái nói đến không khỏi cũng quá cao thượng điểm. kỳ thật từ mặt cũng thực bất đắc dĩ. Tuy rằng sắc thật như kiểu phỉ theo như lời, hắn như vậy thường xuyên tìm nàng, có bố trí thủ thuật che mắt ý đồ ở, nhưng chính mình muốn gặp nàng, cũng là thật sự. Hiện tại Kiều phỉ, chân chính là công tắc của một cái, hận không thể trong vòng một ngày đem sở hữu thông đạo đều tìm được. Làm người yêu, có cộng đồng mục tiêu phấn đấu là thực hảo, chính là biến thành bọn họ như bây giờ rõ ràng ở một chỗ, lại liền thấy cái mặt đều khó, khiến cho người bất đắc dĩ và thực là gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Tiêu Phỉ bọn họ tìm được Tân Thông Đạo sau liền tiếp tục đi địa phương khác, kế tiếp người sẽ ở phụ cận dựng tương quan kiến trúc phương tiện. Nói cách khác, chờ từ mặc tới thời điểm, thường thường là Kiều Phỉ vừa ly khai không lâu. Đi rồi phía trước tiểu Phỉ khả năng không có gì cảm giác, vẫn luôn ở phía sau truy từ mặc kia thật là trăm vị mộc thành cụn. Chính là, một cái nguyên bản chỉ biết bồi dưỡng đạo đức cá nhân chuyện lạ nữ hài tử. Nguyện ý vì người, kiêm tế thiên hạ, từ mặt cũng vô pháp không cảm động. Cho nên, nếu làm từng bước là khẳng định truy không thượng, đương nhiên muốn đi tắt trực tiếp đi tìm người. Hai người có đôi khi cũng sẽ tâm sự hiện tại tình thế. Kiều phỉ bội phục từ mặc đối các loại sự kiện lý giải là như thế thâm nhập thấu triệt, từ mặt cũng bội phục kiều phỉ tuy rằng nghĩ đến đơn giản lại thường thường có thể bắt lấy sự tình bản chất. Đương từ mặt nói lên hy vọng trước tìm được, không cần lại là mặt khác quốc gia địa phương. Bởi vì như vậy thật sự xử lý không tốt, tiêu phỉ đối hắn biểu đạt thật sâu đồng tình. Tường hỗ trợ còn phải nhân ra chính phủ đồng ý, bằng không chính là không tôn trọng bọn họ quốc gia chủ quyền. Ai, từ liên hệ thượng đại bản doanh sau, việc này là càng ngày càng phức tạp. Tiêu phỉ chưa nói xuất khẩu chính là, các ngươi phải làm chỉ có bề ngoài càng ngày càng nhiều, thật là quá không dễ dàng. Dấu 3 chấm là duy nhất có thể biểu đạt từ mặt giờ phút này tâm tình. Dùng để nhiều năm như vậy, cao lớn thượng mà lại tiêu chuẩn đáp án, hiện tại cư nhiên bị bọn họ quên mất. Kỳ thật, từ mặt biết, này nguyên nhân chủ yếu, vẫn là ở chỗ, cho dù mặt thế, tiểu phỉ vẫn là thủ vững nguyên lai thế giới quy tắc. Mà bao gồm hắn ở bên trong rất nhiều người, đã bởi vì đủ loại nguyên nhân, đã sớm làm lơ rất nhiều đã từng nguyên tắc. Tiểu phỉ nhắc tới cái này lý do, thực mau đã bị dùng tới. Kể em KM huyện lúc sau, tân tìm được cái này địa phương là đã từng quy lở quần đảo một bộ phận. Có em ở huyện Bết xe đổ, lúc này, tự nhiên càng thêm cẩn thận. Ít quốc đóng quân, cũng không phải ăn chay, bởi vậy tiền trạng các đội viên cũng không có đối nơi này tiến hành thâm nhập hiểu biết. Trên cơ bản, ở xác định địa điểm cùng nhân viên sau, liền lưu lại. Đương nhiên, mặc kệ là phía chính phủ vẫn là lén, lý do đều là giống nhau, phát hiện tìm lầm địa phương, cho nên lập tức rời đi, tuyệt đối không có xâm lấn ý đổ. Tuy rằng lui lại thực quyết đoán, nhưng suy xét đến thực lực của đối phương, thành phố Di bên này cũng không dám thiếu cảnh giác, cho nên cửa thông đạo bị giới nghiêm, để ngừa ngăn bên kia người sờ qua tới mà bên này không biết. Bởi vậy tiêu hao sức người sức của, làm đại gia đau lòng không thôi. Hợp với hai lần, tìm được địa phương, đều có Hàn Quốc lãnh thổ. Từ tỷ lệ đi lên nói, nếu này đó thông đạo thật là làm lơ nguyên lai like hai mà gian khoảng cách, như vậy. Tìm được chính mình quốc gia người, xác thật tỷ lệ sẽ càng thấp. Trên thực tế, hiện tại xem ra, lúc trước trước hết tìm được thành phố gì chính là Ế tỉnh, mà thành phố gì trước hết phát hiện lại là đại bản doanh, này ba cái địa phương trước hết cho nhau liên hệ thượng, mới là một cái kỳ tích. Bất quá, mặt sau hai lần, tuy rằng có ra quốc địa phương, nhưng tương đối tới nói, đều còn tính nước lắng giềng, cho nên ẩn ẩn, đại gia vẫn là chờ đợi, này khoảng cách là có tác dụng. Đại khái là bị mọi người thành tâm sở cảm động, lúc sau hai lần, tìm được đều là chính mình địa phương. Nay quả thực một hồi đại hỗn loạn, liền tiêu phỉ bọn người bị ám chỉ muốn hoán một chút, bởi vì nếu bọn họ lại tìm được tân thông đạo, kế tiếp người, là thật sự mệt mỏi. Nay hai cái thông đạo, vốn dĩ khoảng cách gần đây, lúc ấy kiều phỉ bọn họ là ở cùng một ngày phát hiện. Cho nên, nay hai phương liên hệ công tác, cơ hội là đồng thời tiến hành. đi trước tìm hiểu người Thực mô đều vô cùng hưng phấn truyền đến tin tức tốt, là chính mình địa phương, người một nhà, diện tích đại, dân cư nhiều, khó khăn tuy rằng rất nhiều, nhưng là, toàn bộ xã hội trước mắt vẫn là ổn định. Không sai, này hai cái địa phương, trừ bỏ địa danh không giống nhau ngoại, có rất nhiều điểm giống nhau, dân cư dày đặc, vật tư mệt mỏi, tuy rằng tạm thời còn không có xảy ra chuyện, nhưng cực nóng cùng càng ngày càng ít đồ ăn, đã giống như một đám hỏa dự thùng. Tùy thời có khả năng đem này mặt ngoài an bình tạc cái dập nát. Thành phố di người, nguyên bản lo lắng sự, rốt cuộc xuất hiện. Vì chi viện này hai cái địa phương, hoặc là nói vì trấn an trụ này hai địa phương người, mà khác ba cái địa phương, đồ ăn cùng đồ dùng sinh hoạt, lại lần nữa khẩn trưng lên. Bất quá, địa phương khác không biết, ít nhất ở thành phố di, đại gia hóa hấn giận ngược lại không nhiều lắm. Nguyên nhân liền ở chỗ, lúc này liên hệ thượng địa phương. Bao gồm thành phố di phụ cận lúc trước mọi người đều cho rằng biến mất những cái đó huyền chấn. Những cái đó cho rằng đã vinh viên mất đi bạn bè thân thích, đột nhiên mất mà tìm lại, đại gia kích động có thể nghĩ. Mà ở phát hiện bọn họ quá đến như vậy khó khăn sau, nay chính phủ nếu là nói mặc kệ bọn họ, mới có thể bị mang chết. Đến nỗi chính mình nhật tử quá đến khó khăn điểm, vậy khó khăn điểm đi, đại gia cùng nhau sống sót, mới là quan trọng nhất. hơn nữa thành phố di người Trước mắt tâm lý thượng rất có ưu thế, đối tương lai tràn ngập tin tưởng. Câu nói kia nói như thế nào tới, con đường là khúc chết, tiền đồ là quan minh. Không lâu trước đây, trong đất hoa màu không kết quả thời điểm, chúng ta cũng cho rằng một ngày nào đó muốn đói chết, kết quả ngươi xem, hiện tại chúng ta lương thực, đều nhiều có thể chi viện các ngươi. Cuộc sống này thực mau liền sẽ hảo lên. Thành phố di người, an ủi nhà mình mới vừa tiếp trở về thân nhân. sau đó, Lại trộm nói cho bọn họ, nhà mình trong đất loại lương thực đâu, nhiều nuôi sống mấy cái hoàn toàn không thành vấn đề, về sau cứ yên tâm đi, đều là thân thích, tuyệt đối sẽ không mặc kệ bọn họ. Đại bản doanh cùng ép tỉnh tình huống như thế nào, Kiều Phỉ không biết, bất quá nghĩ đến, cũng là không sai biệt lắm, nhà ai không cái nơi khác thân thích đâu. Tìm đòi tân thông đạo sự tuy rằng dừng lại, liêu cắt bọn họ cũng đi hỗ trợ, mà mị kỳ danh rằng có thể nghĩ mà về nhà trụ Kiều Phỉ lại quá đến một chút cũng không thoải mái. Kia hai cái địa phương bị liên thông sau, vì đem độ ấm lại lần nữa ổn định xuống dưới, tiểu phỉ hợp với vội trang vài Thiên. Mỗi ngày ăn cơm thời điểm mới xuất hiện, mà khác thời điểm vẫn luôn biểu hiện thực hỗn đốn tiểu phỉ, làm tiểu mẫu đau lòng không thôi, làm tiểu phụ nổi trận lôi đình. Bọn họ đều nhận định tiểu phỉ trong khoảng thời gian này khẳng định là mệt thảm, không nghỉ ngơi tốt mới có thể cái dạng này. Cho dù Kiều Phỉ lần nữa giải thích nàng vẫn luôn có đúng hạn ăn cơm đúng hạn ngủ, nhưng nàng hiện tại trạng thái, thật sự là một chút thuyết phục lực cũng không có. Ở bởi vì trên núi thời điểm quá mệt mỏi cho nên hiện tại mới có thể như vậy vây, cùng trên núi thời điểm sinh long hoạt hổ về nhà liền héo bẹp chi gian, Kiều Phỉ cuối cùng vẫn là cam chịu người trước. Bất quá, nghĩ đến ở trên núi thời điểm, chính mình không lý do mà đương hồi hồng nhan họa thủy. Hiện tại làm từ mặt cũng trên lưng cái áp bức cu ly tội danh, thật sự cũng là không tồi. Như vậy tưởng tượng, tiêu phỉ liền càng không đổi mà giải thích. Tuy rằng mệt mỏi điểm, giấc ngủ thời gian thiếu điểm, so với từ mặt đám người, tiêu phỉ nhật tử, còn tính quá không tồi. Ít nhất nàng sẽ không dối dám việc này phải làm tới trình độ nào, chuyện đó lại khi nào bắt đầu thích hợp. Muốn nói duy nhất làm nàng có điểm phiên não, chính là nàng hệ thống không gian. Đồng vàng đang không ngừng tích lũy, tân giống loài hoặc là hoặc là công năng lại không có xuất hiện, khiến cho đồng vàng hoàn toàn biến thành vô ý nghĩa con số. Giống như là trò chơi quên mất đổi mới, làm người dần dần mà mất đi chơi đi xuống. Hiện tại, nếu không phải sợ độ âm biến cao, tiểu phỉ thật sự là nhấc không nổi hứng thú tiếp tục mỗi ngày gieo trồng. Chính là, loại này vì thế giới hòa bình cùng phát triển mà phân đấu, cùng năng chính mình lại không chỗ tốt sự. Còn muốn mỗi ngày kiên trì đi xuống, đối nàng tới nói, thật sự là yêu cầu quá cao điểm. Tiêu phỉ hiện tại rốt cuộc khắc sâu nhận thức đến, câu kia làm một chuyện tốt cũng không khó, khó được là làm cả đời chuyện tốt, thật là quá có đạo lý. Đừng nói cả đời, lúc này mới mấy tháng, nàng đã sắp kiên trì không nổi nữa. Ở trong lòng đối với đưa ra ngọc bội kia hai không biết cái gì lai lịch thần tiên nhắc mãi vô số biến mau đổi mới, mau đổi mới, đáng tiếc, không biết là nàng phương hướng sai lầm. Vẫn là kia hai người không tiếp thu đến, hệ thống là một chút phản ứng đều không có. Ở nhà ở một cái tuần, kiều phỉ liền lại rời đi. Nay một cái tuần, vừa vặn đủ nàng vội xong rồi gieo chồng nhiệm vụ, khiến cho thời tiết lại lần nữa ổn định xuống dưới, lại chân chính nghỉ ngơi hai ngày, khôi phục tinh thần. Bởi vậy, liền càng phù hợp kiểu phụ bọn họ ở bên ngoài mệnh thảm, thật vất vả về nhà tu dưỡng đã trở lại, lại muốn tiếp tục đi vội giả thiết. Nếu là lần sau nàng lại như vậy tới một hồi, Tiêu Phỉ cảm thấy chính mình phụ thân sẽ có phản ứng gì, thật sự làm người không dám nghĩ lại. Hiện đại xã hội, phân công càng ngày càng lợi hại, khu vực tính kinh tế cũng thực rõ ràng. Bất đồng khu vực, công nghiệp trọng điểm điểm thường thường khác nhau rất lớn. Có địa phương lấy công nghiệp nặng là chủ, than đá, sắt thép đại hình khí giới. Cũng có địa phương lấy công nghiệp nhẹ là chủ, trang phục, bách hóa, ngày hóa. Kỳ thật không chỉ có là công nghiệp Chính là nông nghiệp, bởi vì khí hậu địa lý nguyên nhân, gieo trồng kết cấu cũng khác biệt rất lớn. Lần này lập tức liên hệ thượng hai mau khu vực sau, tuy rằng sắc thật mang đến rất nhiều vấn đề rất nhiều khó khăn, nhưng chỗ tốt cũng là rõ ràng. Này hai cái khu vực, nguyên bản chính là một cái lấy công nghiệp nặng là chủ, một cái lấy công nghiệp nhẹ nổi tiếng hậu thế. Đương đồ An khuyết thiếu, trông chất như núi lại không thể lấp đầy bụng vật liệu thép cùng sắc vụn không có khác nhau. Một kho hàng lại một kho hàng quần áo cũng bất quá là chiếm địa phương đồ vật. Chính là, mấy thứ này, đối với thành phố Di đối với đại bản doanh mà nói, lại đều là khan hiếm vật tư. Này hai cái tân khu vực, động đất trước, nhưng đều không nghèo. Mặt thế sau, cơ bản nhất sinh tồn vật tư là thứ khuyết thiếu, nhưng bộ phận sinh sản đồ dùng sinh hoạt, lại nhiều đắc dụng không song. Đặc biệt là dệt bách hóa loại, trước kia đó là có thể cung ứng toàn cầu thị trường. Hiện tại toàn động lại xung dưới, nhưng không phải dùng không xong rồi. Cho nên, ở lúc ban đầu hỗn loạn cùng gian nan sau, mọi người, từ phía chính phủ đến dân gian, đem chướng tính toán, đều phát hiện chính mình kiếm lời. Thiếu Lương phát hiện lương thực tiền nghi, Thiếu Xuyên phát hiện quần áo cũng hàn giới, Triệu Tập Vật Tư cũng phát hiện chính mình đỉnh đầu có thể vận dụng dự trữ chủng loại ở tăng nhiều. Tại đây hai người khẩu dạy đặc khu mới vượt bị tìm được sau, Trước mắt này đó đã cho nhau liên hệ thượng địa phương, nguyên bản chính là cư trú cả nước gần 90% dân cư. Đối với mọi người tôi nói, cái này ủng hộ tác dụng đều là thật lớn. Tiêu phỉ bọn họ, đã bắt đầu rồi tìm kiếm dư lại 10%. Cái này quá trình, vẫn luôn rằng có mấy tháng. Sau lại tìm được những cái đó địa phương, có lớn có bé, cụ thể tình hình cũng cấp có bất đồng. Bất quá dù sao cũng phải tôi nói. Tình huống xa so đại gia lúc ban đầu phòng trừng hảo. Này đó địa phương, trên cơ bản, không phải buồn quốc địa phương, cũng là cùng lãnh thổ một nước tuyến tương liên quanh thân khu vực. Đương nhiên, xử lý nguyên tắc cũng bị kéo dài xuống dưới, chính mình địa phương người một nhà liền lập tức liên hệ cứu trợ. Phi buồn quốc thổ địa, liên lặng lẽ rút lui, may mắn này đó quanh thân khu vực, khoa học kỹ thuật thực lực quân sự cùng bên ta có tranh lệnh, cho nên những cái đó lẻn vào người cũng không có bị phát hiện cũng liền không ai tới kháng nghị chủ quyền bị xâm phạm. Cái này làm cho khẩn cấp bị đưa tới thành phố Di miệng pháo nhóm, rất là tiếc nuối với không có chính mình dùng võ nơi. nay mấy tháng, toàn bộ xã hội khôi phục thực Mau Khoa học kỹ thuật tiến bộ, vật tư lưu thông, làm đại gia sinh hoạt không ngừng đề cao, nào đó phương diện thậm chí vượt qua từ trước. Sinh tồn không có vấn đề sau, càng nhiều người, có nhà tình, tới vì sinh hoạt chất lượng khắc khẩu. Thì như thành phố Di, Gần nhất liền rất náo nhiệt. Đối với thành phố Di tới nói, trận này hôn chiến, đại khái có thể gọi là cơm kẻ bảo vệ chiến. Lúc trước tiểu phỉ những cái đó lua nước hạt giống, ở hạt giống trung tâm ruộng thí nghiệm, gieo trồng vòng thứ nhất. Lúc sau thu hoạch hạt thóc, trừ bỏ thực nghiệm dùng cực nhỏ lượng, mặt khác đều làm hạt giống, dùng cho đợt thứ hai gieo trồng. Trong đó một nửa bị phân phát cho thành phố Di người, một nửa kia, vẫn là loại ở các ruộng thí nghiệm. Đại bộ phận là ở đại bản doanh bên kia, ép tỉnh cũng phân tới rồi chút ít. Đến nỗi sau lại mới liên hệ thượng những cái đó địa phương, liên hệ thượng thời điểm thấy mạ công tác đều đã sớm hoàn thành. Chờ bọn họ biết có như vậy cái lúa nước chủng loại thời điểm, lúa nước ngoài ruộng, lá cây đã lớn lên rầm rạp Không đổi kịp này một vòng, tiếp theo luân tuyệt đối không thể bỏ qua, tất cả mọi người có cái này chung nhận thức. Cho dù là những cái đó trước kia không loại lúa nước khu vực, Hiện tại khí hậu thay đổi, nước mưa sung túc không ít, cũng đều sớm bắt đầu quy hoạch này đó đồng ruộng gieo trồng lúa nước tương đối thích hợp. Cao sản, gieo trồng thời gian lại so truyền thống lúa loại đoạn, đồng ruộng quản lý còn đơn giản, trong truyền thuyết vị còn hảo, như vậy lúa nước chủng loại, ai đều không thể tiếp thu không có chính mình phân. Đương nhiên, về cái này lúa nước tân chủng loại sự, phần lớn đều là nghe nói. Cao sản là thành phố di hạt giống trung tâm chứng thực. Gieo trồng thời gian cùng đồng ruộng quản lý, hỏi một chút thành phố Di nhân ra sẽ biết. Đại gia quải vài đạo con, không phải ở thành phố Di có người quen, chính là có người quen người quen, hoặc là người quen người quen người quen, dù sao luôn là có thể nghe được tin tức. Đến nỗi vị, cái này, thành phố Di hạt giống trung tâm người, ngay từ đầu là hưởng qua, bất quá sau lại xem tình thế không đúng, lo lắng người khác sẽ theo chân bọn họ tính bị bọn họ ăn luôn hạt thóc, nếu dùng để gieo trồng có thể thu hoạch nhiều ít hạt thóc, này đó hạt thóc lại lần nữa gieo trồng lại có thể thu hoạch nhiều ít, sau đó liền vô cùng vô tận, bởi vậy, sau lại liền thề thốt phủ nhận hưởng qua vị. Một mực chắc chắn, đối cái này tân chủng loại gạo vị, là bọn họ căn cứ hạt kê no đủ ngoại hình phỏng đoán ra tới, dù sao bọn họ vốn dĩ liền không phải quá chuyên nghiệp nghiên cứu nhân viên. Đại chúng, cơ bản là nhận đồng bọn họ loại này phỏng đoán. Tuy rằng không hưởng qua loại này gạo, Nhưng cùng nó có rất nhiều điểm giống nhau tân chủng loại khoai tây, mọi người đều là ăn qua, hương vị liền rất không tồi, ít nhất không ai cảm thấy chúng nó không bằng trước kia chủng loại. Lấy này loại suy, cái này khẳng định cũng kém không được. Mọi người đều tưởng loại, nhưng vấn đề là hạt giống liền nhiều như vậy. Mặc kệ là đại bản doanh bên kia vẫn là ép tỉnh, nơi đó ruộng thí nghiệm loại này một vòng lúa nước, thu hoạch sau, căn bản không đủ địa phương phân. Các tỉnh thị đều đã sớm ở tính ra phía chính mình có thể phân đến nhiều ít, lại nên như thế nào tố tố khổ, đa phần một chút. Tính đến tính đi, cuối cùng kết luận đều là thành phố Di người đều chiếm hữu lượng quá cao. Đương nhiên, ai cũng không phủ nhận, hạt giống này là thành phố Di làm ra tới, bọn họ có điểm ưu tiên quyền cũng là có thể lý giải. Nhưng là, đại gia không đều là người một nhà cả, này khác biệt cũng không thể quá lớn không phải. Cho nên âm thầm tính toán thành phố G bên kia hẳn là có thể đều ra tới nhiều ít, chính mình nơi này lại có thể đa phần đến nhiều ít người, không ở số ít. Đại bản doanh bên này cũng ép tình người, đều như vậy suy nghĩ, không đổi kịp thượng một vòng địa phương khác, liền càng không cần phải nói. Không chuẩn thành phố G hiện tại gieo trồng nhiều ít mồ lúa nước, đại khái có thể thu hoạch nhiều ít hạt tóc, bọn họ đều đã sớm tính ra hảo. Thành phố G người, đối này vẫn luôn là có điểm lo lắng, nhưng là Bọn họ cũng tin tưởng, chỉ cần chính mình không bị lừa dối hoặc là lợi dụ, liền sẽ không có vấn đề. Rốt cuộc, hiện đại xã hội, cường mua cường bán hoặc là cưỡng chế chương thu, đã không thể thực hiện được. Hơn nữa, thành phố Di như thế quan trọng địa lý vị trí, ai cũng sẽ không hy vọng nơi này người nháo lên. Húng chi, ở cái này tồn tại quá nhiều khoa học vô pháp giải thích hiện trạng, xuất hiện nhiều nhất không khoa học sự kiện thành phố Di, chỉ sợ cũng không có gì người dám ở nơi này hành động thiếu suy nghĩ. Đang chờ đợi lúa thành thục thời gian, thành phố Di Người, cũng đang không ngừng mà ngồi chuẩn bị tâm lý, nhất định phải cường ngạnh mà giữ được nhà mình hạ kê, muốn bảo đảm ở nhà mình trên bàn cơm nhìn đến bọn họ. Đối mặt không ngừng tới tham khẩu phong hoặc là làm công tác bản địa cùng nơi khác lãnh đạo nhóm, thành phố Di Người, kia thật là đoàn kết thực. Hơn nữa, bọn họ cũng cân nhắc ra tới, bản địa lãnh đạo nhóm, kỳ thật đối việc này cũng không như vậy tích cực. Phải biết rằng, những người này, chính mình ra cũng đều là loại lúa nước, làm cho bọn họ liền như vậy nhường ra tới, phần lớn cũng là không vui. Liên tính chính bọn họ nguyện ý, người trong nhà còn không muốn đâu. Thăm thăm người nhà nhóm khẩu phong liền cái gì đều đã biết. Tỷ như Linh Phụ, liền tao ngộ nguyên bản thượng cấp bộ môn lãnh đạo, hy vọng hắn phát huy phát huy đi đầu tác dụng, làm gương tốt. Bất quá, Đinh Phụ lại tỏ vẻ chính mình thực khó xử. Ta tuy rằng phân tới rồi mà, nhưng hoa ở mặt trên thời gian lại rất thiếu. Trong đất có thể có sản xuất, tất cả đều là người nhà cùng bằng hưu ở vất vả. Đặc biệt là này một quý lúa nước, nhà của chúng ta vẫn luôn ở bên ngoài vội, ngoài ruộng sống, căn bản không trải qua. Người nói, bọn họ mong lâu như vậy cơm, hiện tại thật vất vả này lúa có thể thu, ta như thế nào không biết xấu hổ đi nói, hy vọng bọn họ đem lúa để lại cho địa phương khác đương hẳn giống. Ta không cái này lập trường A. Bệnh viện, cũng có tới thăm đinh mẫu khẩu phòng. Đối với này đó cùng nàng giống nhau, cơ hộ cả ngày lưu tại bệnh viện các đồng sự, đinh mẫu thực trực tiếp hỏi, nhà các ngươi mà, là các ngươi loại sao? Chúng ta trong khoảng thời gian này, căn bản cũng chưa thời gian đi quản ngoài ruột sự. Nếu là các ngươi hiện tại trở về, nói trong nhà trong đất sản xuất, muốn từ các ngươi tới phân phối, có cái này mà sao? Kia khẳng định không có. Được đến muốn đáp án, này đó đồng sự đều thực vừa lòng. Cùng tiêu phụ tiêu mẫu làm công tác thôn dân, liền càng nhiều. Nhà các ngươi, cái này ác nhân, chỉ có thể các ngươi hai vợ chồng tới làm. Gần nhất, này mà hiện tại là các ngươi ở loại, thứ hai, những người khác, khả năng sẽ gặp được làm cho bọn họ không hảo cự tuyệt người. Các ngươi liền không gì hảo cố kỵ. Người trong thôn hy vọng tiểu gia vợ chồng có thể kiên định lập trường, tuyệt đối không cần thỏa hiệp tiểu gia loại trong đất, đó là có tử mặc một phần. Chỉ cần tiêu ra vợ chồng không buông khẩu, có thể đem tử mặc kia một phần cũng thu sẵn, đại gia tại đây sự thượng, tự tin là có thể càng đủ. Tham tử mạc khẩu phong kỳ thật cũng không ít, bất quá hắn nổi, muốn tìm đến hắn cũng không dễ dàng. Có thể đổ đến hắn còn có thể nói với hắn việc này, phần lớn cũng ngượng ngùng nói được quá trắng ra. Ta biết, đảo thời điểm nhất định tỉnh ngài ăn cơm. Đối mặt những người này, Một bên khen lần này lúa nước khẳng định là được mùa, một bên lại quanh co lòng vòng mà đôi hắn ruộng lúa tỏ vẻ hơn mộ, từ mặc giống nhau rất là hào phóng mà trả lời. Loại đến không nhiều lắm, chỉ có thể thỉnh đại gia niếm thử. từ mặc tự nhận chính mình lý do nguyên vạn thực, tìm người của hắn, hắn một cái đều không hảo cự tuyệt, kia đương nhiên chỉ có thể đại gia phân phân, ăn vừa lúc. tiêu phỉ liền tương đối may mắn, nàng chỉ bị lấp kín quá một lần. Muốn tìm nàng. Cũng không so tìm từ mặc dễ dàng, bởi vì đại bộ phận thời gian, nàng đều là ở trên núi những cái đó còn không có người nào địa phương chạy, muốn đổ nàng chỉ có thể chờ bọn họ hồi nơi rừng chân tu chỉnh thời điểm. Lấp kín nàng người nọ, thật sự quá có thể nói, khen xong rồi nàng liền bắt đầu tố khổ, cuối cùng lại bắt đầu phân tích tình thế, phân tích lợi và hại, tóm lại chính là hy vọng nàng tiếp tục phát huy phong cách, khởi cái đi đầu tác dụng. Đến sau lại. Tiều phỉ đầu góc đều bị nói thành một đoàn hồ nháo. kia đoạn thời gian, bọn họ chạy địa phương tương đối nhiều, nàng vốn dĩ liền mệnh, bị như vậy thượng cương thượng tuyến một hồi lừa dối, càng không tinh thần. Kết quả, vội vàng tới rồi từ mặc, hỏi nàng thế nào thời điểm, nàng chỉ có thể hữu khí vô lực mà nói, hắn nói được ta đầu váng mắt hoa. Đầu váng mắt hoa, kỳ thật chỉ là cái hình dung từ, tiêu phỉ chủ yếu là muốn biểu đạt chính mình rất mệt Hơn nữa, đối với từ mặc, còn có điểm không tự giác làm nụ ý vị ở bên trong. Nhưng bởi vì nàng trước mắt độc nhất vô nhị năng lực cùng không người nhưng thay thế tác dụng, nàng đầu váng mắt hoa lực phá hoại thật sự quá khủng bố. Vì thế, kia lúc sau, rốt cuộc không ai tới tìm nàng nói chuyện này. Thành phố di người tuy rằng đoàn kết, địa phương khác người, tại đây sự thượng, cũng kiên quyết thực. Ở bọn họ xem ra, thành phố di người, cũng quá vết kỷ điểm. Lại không phải bạch muốn bọn họ lúa. Vàng thật bạc trắng giá cao thu mua, bọn họ có cái gì hảo không hài lòng. Ăn cái gì không tốt, phi đem này đó nên làm hạt giống lúa cấp ăn. Hơn nữa, lại không phải về sau liền không đến ăn, hiện tại độ ấm cao, này lúa nước lớn lên mau, nhiều nhất 3 tháng, tiếp theo luân lúa liền có thể thu. Đến lúc đó còn không phải bọn họ tưởng như thế nào ăn liền như vậy ăn. Thành phố Di người đồng dạng cảm thấy những người này không lương tâm. Lúc trước vì những người này Bọn họ đó là lạc khẩn lương quẩn, đem trong nhà khoai tây cơ hồ toàn cống hiến đi ra ngoài, lúc này mới có thể nhanh như vậy mà giải quyết đại gia ăn cơm vấn đề. Hiện tại, những người này, không chỉ có không cảm kích, còn một tức lại muốn tiến một thước, đem chủ ý đánh tới luôn nước mặt trên. Hiện tại lại không phải còn có người đói bụng, dựa vào cái gì muốn mọi người đều ăn giống nhau, dựa vào cái gì bọn họ không thể ăn trước thượng tấn mỹ. Đến nơi cái gì tiếp theo luôn là có thể ăn đến lý do thoái thác, thành phố di người liền càng không cho là đúng. Hiện tại có thể loại lúa nước địa phương quá nhiều, lần này bọn họ thoái nhượng, đem hạt kê đều cống hiến ra tới, giống nhau không đủ loại. Tiếp theo quý thời điểm, vẫn là sẽ bị yêu cầu dùng để đương hạt giống, không chuẩn khi đó, gia nhập tranh đoạt, còn có người nước ngoài. Cuối cùng một cái lý do, giao động đối phương. Tuy rằng hiện tại bọn họ hy vọng thành phố Gi người Đêm này một đám hạt thóc, đều dùng làm hạt giống. Nhưng 3 tháng sau, trồng ra này một vòng lúa nước, nếu là cũng đều bị coi như hạt giống, kia, cũng là không ai dám đồng ý. Sau lại, chính phủ ra sân khấu chính sách, quy định ở lúa nước hạt giống có thể thỏa mãn nhu cầu trước, chính phủ đem thu mua trong đó một nửa, làm lúa loại, còn lại, từ các gia tự do xử lý. Ở khắp lâu như vậy sau, cái này quy định, xem như khắp nơi đều có thể tiếp thu. Thành phố di người, rốt cuộc như nguyện ăn thượng cơm thẻ, địa phương khác cũng nhiều ít loại thượng cái này tân chủng loại lúa nước. Quả nhiên rất thơm. Thành phố dị người thực thỏa mãn. Có thể không hương sao? Tân Mễ, lại là chính mình loại, vẫn là thật vất vả bảo hạ tới, chỉ cần không phải thật sự quá khó ăn, đều sẽ làm người cảm thấy đặc biệt ăn ngon. huống chi, cái này gạo, vị rất thật không tồi. Thật sự rất thơm. Địa phương khác cũng có không ít người hoặc là thác quan hệ, hoặc là tiêu tiền, ăn tới rồi thành phố gì người nhà mình lưu lại gạo. Lúc này, bọn họ lại cảm thấy, may mắn thành phố gì người, đủ cố chế mới có thể lưu lại này đó gạo. Nếu là thật sự toàn dùng làm lúa loại đi, chính mình ít nhất cũng đến chờ 3 tháng mới có thể ăn tới rồi. Kỳ thật chân chính bị thoát xác thành gạo hạt thóc, cũng không có nhiều như vậy. Có lén bán đi, cũng có đưa thân thích bằng hữu, đặc biệt những cái đó người nhà không ở thành phố gì. Phần lớn chỉ cho chính mình để lại điểm nếm thử, mà khác, đều đưa về quê quán. Từ mặt cũng như hắn ngay từ đầu đáp ứng, thỉnh những người đó ăn cơm. Lại cấp trong đó một ít người tặng chút sau, hắn kia một phần, liền hoàn toàn không có. Nếu không phải kiều phụ bọn họ đã sớm suy xét tới rồi điểm này, phân hắn kia một phần, lượng tương đối nhiều, chỉ sợ còn sẽ không đủ. Nhận thức người quá nhiều, cũng không phải chuyện tốt ra. Tiều phỉ cảm khái. Đều là chút trường bối, những cái đó gạo, ta đều này đây hai chúng ta danh nghĩa đưa ra đi. Cho nên, chuyện tốt chuyện xấu, chúng ta đều có phân. từ mặc phản phất thực tùy ý nói. Bị đại biểu tiêu phỉ, đối này, không lời nào để nói. Cấp trưởng bối tặng lễ, nàng có thể nói cái gì đâu. Thành phố Di Hạt giống trung tâm, cũng chỉnh diễn một hồi hôn chiến. Nói là hôn chiến, là bởi vì bên trong phân vài phái, bất đồng vấn đề thượng có bất đồng hợp chúng liên hành. Chính là hôm nay A cùng B cùng nhau cùng C béo, ngày mai khả năng chính là B cùng C một cái lập trưởng cùng A tranh đi lên. Ngay từ đầu, là thành phố Di người cùng sau lại chuyên gia nhóm tranh chủ đạo quyền. Nay cùng với nói là quyền lực chi tranh, không bằng nói là nghiên cứu phương hướng chi tranh càng sát thực chút, này đây nghiên cứu là chủ, vẫn là trực tiếp đúng thời cơ là chủ. Bất quá hiển nhiên, so với vì cái gì sản lượng như vậy cao. Vì cái gì đối ánh sáng mặt trời dài ngắn yêu cầu thay đổi, viện nghiên cứu ngoại người càng quan tâm, là hạt giống trung tâm có thể hay không cung cấp càng nhiều loại miêu. Ở bức thiết hiện thực trước mặt, nguyên lai hạt giống trung tâm người, dựa vào khoảng thời gian trước kinh nghiệm, ở điểm này chiếm cứ ưu thế. Bất quá, thức mau những cái đó lao chuyên gia nhóm cũng làm những người trẻ tuổi này biết, ở như thế nào cung cấp càng nhiều càng chất lượng tốt loại miêu thượng, còn có rất nhiều càng có hiệu phương pháp. Cuối cùng, cạnh tranh biến thành cho nhau xúc tiến, xem như giai đại vui mừng. Nhưng là, này ngắn ngủi bình thản thực mau bị đánh vỡ. Đường lúa nước phong ba bắt đầu lên men thời điểm, có cùng loại địa vị tiểu mạch, làm tường quan phương diện đối nó xử lý càng thêm cẩn thận. Vì tránh cho dấm lên vết xe đổ, vì không hề thứ khiến cho khu vực tính tranh đấu, mặt trên yêu cầu đem tiểu mạch nghiên cứu cùng gieo trồng tạm thời không đối ngoại công bố. Thẳng đến hạt giống khoếch tăng đã có thể thỏa mãn đại bộ phận nhân chủng thực yêu cầu. Nói cách khác, ở kia phía trước, này đó tiểu mạch chỉ có thể ở tương đối cách ly ruộng thí nghiệm gieo trồng. Bởi vậy, yêu cầu ruộng thí nghiệm liền tương đối lớn, thành phố di hạt giống trung tâm 4 có ruộng thí nghiệm hiển nhiên liền vô pháp thỏa mãn cái này nhu cầu. Tưởng trước mắt trước thành phố di khoếch tăng ruộng thí nghiệm, hiển nhiên là không hiện thực. Duy nhất phương pháp, nói đến cũng đơn giản. Đại bản doanh những cái đó lao chuyên gia nhóm, liền rất là hòa ái thân thiết nói cho thành phố Di những người trẻ tuổi kia, không cần lo lắng, chúng ta viện nghiên cứu nơi đó, có đại lượng dụng thí nghiệm, nhân viên công tác cũng có thể tùy thời lấy đúng chỗ, các loại tương quan phương tiện cũng thực đầy đủ hết, tùy thời có thể bắt đầu trồng trọn. Thành phố Di một phương người, cũng không yếu thế, đã trở thành thành phố Di hạt giống trung tâm thực tế người phụ trách thẩm nhất nhất vẻ mặt cảm kích mà tỏ vẻ, chương giáo thụ. Thật là thật cảm ơn ngài, có thể đem ruộng thí nghiệm cho chúng ta mượn dùng. Đối phương còn không có tới kịp phản bác, có người đoạt ở hắn phía trước mở miệng nói, hiện tại mọi người đều cùng nhau công tác, còn nói cái gì mượn không mượn, địa phương không đủ, chúng ta viện nghiên cứu ruộng thí nghiệm, tùy thời có thể dùng. Địa phương khác tới người, tuy rằng không có đại bản doanh chuyên gia nhóm Đức cao vọng trọng, nhưng mượn sức mượn sức thành phố di bản địa nghiên cứu nhân viên, vẫn là có một tranh chi lực. Thành phố di người, còn không có tới kịp vì nhiều cái minh hữu mà cao hứng, chính bọn họ người chung, liền có người nhảy ra, chứng cứ có sức thuyết phục đại bản doanh bên kia phòng thí nghiệm thực lực càng hùng hậu, phương tiện càng đầy đủ hết. Hơn nữa hàng năm làm tiểu mạch gây giống, bởi vậy liền tính là phụ trách chồng cho người, cũng đều là phi thường chuyên nghiệp. Cái này tuổi trẻ viện nghiên cứu, đối thành phố di những người khác căm tức nhìn, cũng thực bất đắc dĩ. Hắn có biện pháp nào? Trước mắt đứng, là hắn đạo sư, tôn sư trọng đạo là Mỹ Đức, không thể yêu cầu hắn cùng chính mình đạo sư đối nghịch đi. Nói nữa, hắn một cái còn không có tốt nghiệp nghiên cứu sinh, mắt thấy này xã hội đang ở nhanh chóng khôi phục giữa, cùng đạo sư đối nghịch, hắn còn có nghĩ tốt nghiệp có nghĩ muốn học vị. Lời nói lại nói trở về, chính mình đạo sư nếu là ở về sau tương quan nghiên cứu, chiếm cứ càng quan trọng vị trí, đối chính mình cũng là chỗ tốt nhiều hơn A. bất quá. Đại bản doanh cũng không ít bền chắc như thép, này không, một vị khác giáo thụ liền mở miệng tỏ vẻ, nếu này tân chủng loại tiểu mạch cũng là ở thành phố Ji làm ra tới, kia kế tiếp chủ yếu nghiên cứu công tác tốt nhất vẫn là ở thành phố Ji tiến hành, dễ dàng đổi địa phương, sợ là sẽ khiến cho tương quan số liệu thay đổi. Đến nơi thiết bị không đủ, có thể mua, mua không được cũng có thể trước từ mặt khác phòng thí nghiệm mượn. Dù thí nghiệm không đủ cũng không phải vấn đề, có thể các nơi loại các nơi Thành phố Di dụng thí nghiệm, muốn bảo đảm thành phố Di hạt giống cung ứng, là đủ rồi. Vị này chính là thẩm nhất nhất năm đó đạo sư, tuy rằng đối với thẩm nhất nhất cái này tốt nghiệp sau liền chạy tới làm buồn bán học sinh, trước kia là rất ít liên hệ, nhưng hiện tại, đã thăng cấp thành chính mình nhất đắc ý đệ tử, lúc này, đương nhiên muốn giúp một phen. Bất quá, hắn nói, rốt cuộc làm một khác băng nhân, tìm được rồi chen vào nói cơ hội. những người này, Không quan tâm ở nơi nào loại, chỉ quan tâm này đó tân chủ loại, an không an toàn. Ở bọn họ xem ra, nay một đám chuyển gen tân chủ loại, căn bản là không trải qua an toàn kiểm tra đo lường. Liền lớn như vậy quy mô mở rộng gieo trồng, là lấy mọi người sinh mệnh đang tiến hành một hồi đánh bạc. Vạn nhất chúng nó là có độc có hại có các loại tác dụng phụ ai có thể gánh vác cái này trách nhiệm. Nguyên lai hạt giống trung tâm người không làm, cái gì kêu không có trải qua kiểm tra đo lường. Này nửa năm nhiều thời giờ, các loại kiểm tra đo lường bọn họ không thiếu làm, động vật thực nghiệm cũng vẫn luôn đang tiến hành. Hơn nữa, đại gia ăn lâu như vậy, có người xuất hiện vấn đề sao? Không có. Nên sinh hài tử làm theo sinh hài tử, nên trường cái giống nhau ở trường cái đầu, không có ai nói ăn ra vấn đề. Này mấy cái chỉ biết nói cái này không đối cái kia không được người, rốt cuộc là tới quay rối vẫn là tới quay rối Cái gì cống hiến đều không có. Còn cả ngày ở chỗ này ý đồ phủ định người khác lao động thành quả. Con cái gọi là chuyên gia đâu? Vấn đề này, tùy tiện đi thành phố G trên đường cái đồng ruộng, tìm cá nhân hỏi một chút, đều có thể cấp ra đáp án. Độc tác dụng phụ, hiện tại còn không có tìm được, về sau có thể hay không bị phát hiện, cũng là cái không biết bao nhiêu, nhưng nếu là không loại bọn họ, kia nếu không bao lâu, tác dụng phụ mọi người đều có thể thấy được, ở từng người đói chết trước. Bất quá Nhất phẫn nộ, còn không tới phiên bọn họ. Nghe đến mấy cái này người lại ở chỗ này nói lên an toàn vấn đề, lại nhải khả năng có tính nguy hiểm vạn nhất có nguy hại tính, những cái đó đồng dạng ngoại lai chuyên gia các giáo sư, quả thực là giận sôi máu. Vì cái gì cái này không biết tên người hoặc là đoàn đội, đã nghiên cứu ra như vậy nhiều tân chuyển gen thu hoạch, mà chính mình lại tiến triển thông thả, chính là bởi vì này đó cả ngày cho chính mình quay dối ngột ngạt người. Hôm nay nói cái này thực nghiệm có vi luân lý, ngày mai lại nói cái kia thực nghiệm có tiềm tàng nguy hại. Thật vất vả ra cái thành quả, còn muốn cả ngày bị bọn họ nghi ngờ che giấu tính nguy hiểm. Vì ứng phó những người này, chính mình không thể không làm vô số vô dụng công, lãng phí đại lượng thời gian cùng tinh lực, mới có thể ở nghiên cứu khoa học thượng lạc hổ với người. Mà những người này, lại nhải nhiều năm như vậy, từ một cái thái dương lại nhải thành hai cái mặt trời trừ bỏ nói chút khả năng vạn nhất nếu là giả thiết ngoại, căn bản lấy không ra hữu hiệu chứng cứ tới. Liền thí nghiệm thiết kế nên có nghiêm cẩn tính cũng đều không hiểu người, liền cơ bản số liệu phân tích đều làm không người tốt, có cái gì tư cách ở chỗ này chỉ chỉ trò trò. Đánh nhiều năm như vậy giao tế, đối phương tự nhiên cũng biết này đó làm gây giống chuyên gia các giáo sư là thấy thế nào chính mình, nhưng là, thực phẩm an toàn, không thể có vạn nhất, chẳng lẽ sai rồi. Nhiều năm như vậy, đối phương cũng không có thể chứng minh tuyệt đối sẽ không có cái này văn nhất, không phải thuyết minh chính mình hoài nghi là có đạo lý. Đương nhiên, hiện tại cái này hình thức, bọn họ cũng là biết đến. Bọn họ sẽ xuất hiện ở chỗ này, chính là bởi vì ở sở hữu người phản đối chung, bọn họ là nhất lý tính một đám. Bọn họ vừa không là cái loại này thà rằng đói chết cũng không thể ăn chuyển gen mạnh miệng phái cũng không phải liền tính loại không ra mặt khác lương thực tới còn có thể phát triển chăn nuôi nghiệp giải quyết ăn cơm vấn đề sao không ăn thịt băm phái. Hiện tại loại tình huống này, loại là khẳng định muốn loại, như thế nào loại lại vẫn là có thể thương thảo. Vì an khởi kiến, tốt nhất đối gieo trồng khu vực thực hành nhất định cách ly, xác định sau khi an toàn lại mở rộng. Cho nên, hiện tại thành phố Di gieo trồng là cái tương đối lưỡng toàn lựa chọn, nếu địa phương không đủ có thể lại tìm mấy cái diện tích điểm nhỏ khu vực thí loại. Giống đại bản doanh như vậy diện tích quá lớn địa phương, vẫn là chức tử tử tương đối thích hợp. Những cái đó diện tích quá lớn địa phương tới người, quả thực lười đến cùng bọn họ nói, trực tiếp cười lạnh nói cho bọn họ, vậy các ngươi chính mình cùng dân chúng nói đi, làm cho bọn họ trước không cần loại khoai tây cùng lúa nước. Chúng ta hiện tại thảo luận chính là tiểu mạch vấn đề, phía trước sai lầm đã phát sinh, cho nên mặt sau mới muốn càng thêm cẩn thận. Lúc này, muốn đại gia không cần loại khoai tây cùng lúa nước, sẽ là cái gì kết quả, bọn họ không cần thí cũng biết. Nguyên lai hạt giống trung tâm người, lại cảm thấy bọn họ kiến nghị thực hảo, hơn nữa lập tức nghĩ tới em mở huyện cái này trước mắt đã không ai địa phương. Nếu là nơi đó toàn phát triển trở thành ruộng thí nghiệm, còn không ít tưởng như thế nào loại liền như vậy loại. Các có tính toán khắp nơi nhân mã, ở cho nhau học tập, tham khảo cùng tính cây chung. Không ngừng mà hoàn thiện bọn họ toàn bộ gây giống hệ thống. Tiểu mạch đại gia đoạt phá đầu, đồng dạng vòng thứ nhất gieo trồng mau hoàn thành bông, liền có điểm không lớn được hoang nên. Nguyên nhân vô nó, tất cả mọi người minh bạch, vừa mới trải qua quá này hết thể người, đều đối lương thực có một loại chấp nghiệm. Ngắn Hà Nội, sẽ không có người có hứng thú, gieo trồng phi cây lương thực. Liên tính là những cái đó thượng tầng lãnh đạo nhóm, chỉ sợ cũng đều là trong tay có lương trong lòng không hoàng hốt trạng thái. Hiện tại là hai cái mặt trời, ai có thể bảo đảm, ngày mai tỉnh lại, sẽ không thay đổi thành một cái thái dương đều không có. Phong ở suy sụp sụp, trùng kiến dễ dàng. Nhân tâm luôn cúng đủ, muốn khôi phục lên, lại rất khó. Chẳng sợ đã có thể mỗi ngày cười, đáy lòng chỗ sâu trong, vẫn là sẽ có cái góc, cùng chim sợ cảnh con vô dị. Nhưng đông thứ này, hoàn toàn không coi trọng cũng là không được. Không nói miên tử du, đã có thể dùng ăn. Lại có thể dùng cho công nghiệp dầu bôi chân chung này đông cũng là công nghiệp dệt chủ yếu nguyên liệu. Đặc biệt hiện tại, dầu mỏ khan hiếm, thanh hóa sản phẩm khó có thể tiếp tục sinh sản dưới tình huống, sợi hóa học mặt liêu hiển nhiên không thích hợp làm tương lai chủ yếu dệt mặt liêu. Thiên nhiên nguyên vật liệu mới là tương lai chủ lưu sản phẩm. Bất quá, loại chạy đi đâu, lại là cái không ai nguyện ý tiếp lời đề tài. Cuối cùng, nở tỉnh người ở cùng phía sau nhân viên thương lượng lại thương lượng sau rốt cuộc tiếp nhận rồi bông gieo trồng. Gần nhất bọn họ nơi đó ít người mà nhiều, có thể phân ra tới phi đồ ăn mà liền nhiều. Thứ hai, địa phương trước kia cũng không thiếu chúng nông, xem như kinh nghiệm phong phú, mà quan trọng nhất nguyên nhân là, dù sao tranh mặt khác cây lương thực, bọn họ là một chút ưu thế đều không có. Tiếp nhận bông cái này dâu ria, ở mặt khác thu hoạch gieo trồng thượng sẽ không mệt bọn họ mang thêm điều kiện, mới là bọn họ muốn. Đối với này đó tranh luận, Tiêu phỉ hoàn toàn không biết gì cả. Đương nhiên, đã biết cũng là cắm không thượng miệng. Không gian ra tới thu hoạch, dùng ăn chúng nó hay không an toàn, vấn đề này, nàng trước nay không nghĩ tới. Cho nên, cho dù sau lại nàng vô cùng hắc tuyến hiểu được đông gieo trồng tầm quan trọng, cũng không biết, thiếu chút nữa điểm, này đông liền phải không ai loại.